Chương 1091, ngươi quả nhiên lại tới nữa. Người đăng linhtt. HTT. Địch cửu tự nhiên biết rõ cơ hao một mình rời đi sự tình, hắn căn bản cũng không có ý định giết cơ hao. Nơi đây không phải ngũ hành vũ trụ, hắn không có giết cơ hao tất yếu. Đối với hắn truyền trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian thu thập đống lớn vũ trụ tinh thạch, sau đó rời đi mênh mông hỗn độn tìm kiếm một chỗ bế quan. Một khi hợp giới thành công, hắn lập tức đi ngay tam tuệ vũ trụ. Bành, lại là một bồng vũ trụ tinh thạch theo vòng xoáy trong bị oanh đi ra, cái này vũ trụ tinh thạch so với trước càng thêm trắng noãn, vừa nhìn đã biết rõ độ tinh khiết cao hơn một chút. Địch cử không có trực tiếp xông đi lên, hai tay đạo vận xoáy lên, trong khoảng thời gian ngắn, cái này một bồng vũ trụ tinh thạch đã bị địch cử xoáy lên. Không đợi địch cửu đem cái này một bồng vũ trụ tinh thạch thu hồi, một đạo nhân ảnh liền từ minh mông hỗn độn bên trong vọt ra, người đến không tới, một tiếng ha ha cuồng tiếu liền truyền tới. Ha ha ha ha, vậy mà gặp vũ trụ thông đạo mở ra ổ. Theo người cuối cùng ổ chữ, một gá mặc áo vải, dung mạo bình thường trung niên nam tử liền đã rơi vào địch cửu trước mặt. Ngươi là địch cửu, trung niên nam tử này rốt cục hiểu được, trước mắt người này đúng là địch cửu. Hắn hỏi bốn cái về sau, lần nữa ha ha cười cười, ngươi quả nhiên lại tới nữa. Địch cửu không có nửa phần để ý, hắn thần niệm đã là đã rơi vào trên người của đối phương. Đây là người hợp giới cường giả, đạo vận giống như biển rộng bình thường, sâu không lường được. Địch cửu khẽ nhíu mày, loài này kinh khủng đạo vận khí tức, hắn chỉ ở một người trên người nhìn thấy qua, đó chính là hòa vọng. Trước mắt người này so hòa vọng tựa hồ xê xích không bao nhiêu. Tại địch cửu đoán đến, hòa vọng hẳn là tạo hóa cảnh, mà trước mắt cái này ra hòa có lẽ còn mới hợp giới A, hẳn là vừa mới hợp giới, sẽ không so hòa vọng chênh lệch, có thể thấy được cái này ra hòa tạo hóa sau là rất mạnh. Không sai, ta chính là địch cửu, ngươi là người phương nào. Địch cửu kinh cũng không kinh. Ta là ai ngươi về sau sẽ biết, nếu như ngươi nhất định phải biết rõ, ngươi liền đem ta cho rằng mũ hành vũ trụ đạo chủ bỏ đi à. Ngươi ở nơi này thời gian dài như vậy, có lẽ lấy tới rất nhiều vũ trụ tinh thạch đi à nha. Người này trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra. Một loài quen thuộc khí tước vọt tới, địch cửu rốt cuộc hiểu rõ trước mắt người là ai vậy này, hắn gặp một lần. Chính là cho hắn hồi thủ bồ đề tử bồ đề đạo nhân, cho dù bồ đề đạo nhân cùng trước mắt cái này trung niên nam tử lớn lên một chút cũng không giống thế nhưng địch cửu hết lần này tới lần khác đã cho rằng chính là người này. Cái này ra hỏa chính là độ bất A. Có thể nói hắn và độ bất không có nửa điểm ân oán thế nhưng độ bất theo biết rõ hắn một khắc này mà bắt đầu tính toán hắn. Hắn và độ bất thật là vô duyên vô cớ, hắn thật sự là không nghĩ ra cái này ra hỏa tại sao phải theo dõi hắn không tha. Nếu không phải hắn trước phải đến một đảo bỏ chạy cái kia một đảo quy tắc, sau đạt được hồi thủ bồ đệ tử chỉ sợ hắn đã gặp độ bất đảo. Không chỉ có hắn, chính là hắn luôn hồi sau người yêu cũng là không thể không chết ở độ bất tính toán phía dưới. Nhưng hắn rất là bất đắc dĩ từ vừa mới bắt đầu hắn và độ bất liền chênh lệch cách xa vàn dặm Không đúng phải nói hắn và độ bất chênh lệch căn bản cũng không có thể sử dụng một cái số lượng tính toán, cái kia xa xa không chỉ cách xa vàn dặm Cho nên biết rõ độ bất tài tính toán hắn, biết rõ chính mình luân hồi cũng là độ bất làm, biết rõ tào tích chết ở độ bất trong tay, thậm chí là bị độ bất bức tử. Hắn cũng không khỏi không trốn tránh độ bất bởi vì hắn vừa thấy được độ bất sẽ chết. Hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy độ bất, địch cửu thậm chí không cần hỏi cũng biết độ bất là vì đuổi giết hắn mới có thể xuất hiện ở minh mông hỗn độn. Bất quá hôm nay. Hắn rốt cuộc không cần phải chạy trốn tứ phía, hắn thậm chí có thể quang minh chính đại cùng độ bất đến một hồi. Độ bất cường hãn lĩnh vực ngay lập tức khóa lại cái này một phương khu vực địch cửu ở vào độ bất cường hãn lĩnh vực chính giữa. Nhưng địch cửu liền nửa điểm xuất thủ ý tưởng đều không có, hắn bị quá nhiều người lĩnh vực tỏa ở, nhưng những... này với hắn mà nói đều là chê cười. Hắn đào tắc tự thành nhất thể, bất luận cái gì lĩnh vực cũng không cách nào trói buộc chặt hắn. Địch cửu, ngươi biết ta tại sao phải cười ha ha ư? đồ bất tâm tình đột nhiên vui vẻ, hắn đuổi giết địch cửu đuổi tới minh mông hỗn độn kết quả vẫn là không có tìm được địch cửu. Mặc dù hắn tải minh mông hỗn độn bên trong thực lực trở lên tầng lầu, nhưng hắn biết rõ, đây hết thảy cũng không bằng bắt được địch cửu. Địch cửu lạnh lùng chầm chằm vào đồ bất, hắn căn bản là chẳng muốn nói chuyện vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn đem hết toàn lực tiêu diệt độ bất. Độ bất khôi phục năm đó bồ đề đạo nhân cái chủng loại kia không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt bộ dáng địch cửu, nếu như ta không có đoán sai, một đạo bỏ chạy bị ngươi đã chiếm được a Ngươi chỉ có trước phải đến một đạo bỏ chạy, lúc này mới có cơ hội biết rõ ta tại sao phải tặng cho ngươi hồi thủ bồ đệ tử. Ta nghĩ đến muốn đi ta sơ hở chỉ có một đạo bỏ chạy. Tại ngũ hành vũ trụ, chỉ có cái kia một đạo đạo tắc là ta chưa có tiếp xúc qua, cho nên ta không cách nào minh bạch đây là vì sao? Địch cửu bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ta đích thật là đã chiếm được một đạo bỏ chạy. Trước đây ta ngược lại là phải nhắc nhở ngươi một câu, ngũ hành vũ trụ sinh linh hàng tỷ, nếu như một cái tiểu miêu tiểu cầu cũng tự xương đạo chủ mà nói, ngũ hành vũ trụ đạo chủ không khỏi cũng quá nhiều một chút. Thật sự là ha ha, mỗi người đều mơ tưởng làm ngũ hành vũ trụ đạo chủ. Cái kia quy ngôn, trước mắt cái này đổ bất đối địch cửu mỉa mai đồ bất là nửa điểm cũng không để ý ngược lại là địch cửu mà nói lại để cho đồ bất con mắt càng là sáng lên dù là dùng hắn không quan tâm hơn thua tâm tính lúc nói chuyện cũng dẫn theo một tia tâm tình rất tốt thật sự là quá tốt ngũ hành vũ trụ cường đại nhất hai đạo đạo tắc chính là một đạo bỏ chạy đạo tắc cùng thứ chín đạo tắc về phần còn lại tám đạo hồng mông đạo tắc ha ha ta đồ bất thật đúng là không có nhìn ở trong mắt Bởi vì không nhìn tải trong mắt ta mới đưa cái kia tám đạo đạo tắc giao cho mặt khác tám cái đệ tử ta hy vọng bọn hắn giúp ta làm chút chuyện, trên thực tế ta làm vẫn luôn không sai. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, đó là bởi vì ngươi đạt được qua, hơn nữa cảm ngộ qua trong đó hồng mông đạo vận, lúc này mới không thèm để ý cái kia tám đạo hồng mông đạo tắc khoác lác ai không biết nói đồ bất thật giống như biết gió địch cửu trong nội tâm suy nghĩ, ngược lại nghiêm mặt nói ra, địch cửu, nếu như ngươi cho rằng ta đạt được qua sẽ không quan tâm mà nói, vậy ngươi liền sai rồi. Thứ 9 đạo tác có thể cảm ngộ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thậm chí diễn sinh ra thuộc về mình quy tắc đại đạo. Nhưng nếu là ngươi không có được một đạo bỏ chạy, vậy ngươi quy tắc đại đạo chỉ là bị trói buộc tại ngũ hành vũ trụ ở trong mà thôi, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ngũ hành vũ trụ bên ngoài. Ngươi là may mắn, ngươi chẳng những nhận được thứ chín đạo tác yêu ái, còn chiếm được một đạo bỏ chạy đạo tác. Cho nên, nếu như không phải hôm nay ta gặp ngươi, tương lai ngươi rất có thể sẽ trở thành mênh mông hỗn độn đệ nhất nhân. Dùng cơ duyên của ngươi, ngươi đang ở đây đạo chủ một vị lên mỉa mai ta cũng là có tư cách này. Đương nhiên, ta nói chính là thật lâu về sau. Độ bất ngữ khí thật giống như ân cần dạy bảo trưởng lão bình thường, mang theo một loại chăm chú. Hoặc là biết rõ địch cử làm nhiều như vậy cố gắng, đều là vì hắn độ bất làm cho nên hắn mới có thể thật tình như thế. Địch cử trong nội tâm thầm than quả nhiên mình không phải là người thông minh, vũ trụ đang lúc so với hắn thông minh khá hơn rồi đi. Trước mắt cái này độ bất hiển nhiên chính là đã sớm biết quy tắc đại đạo thậm chí khả năng bắt đầu quy tắc tu luyện đại đạo. Chỉ là bởi vì không có được một đạo bỏ chạy, không cách nào vượt qua ngũ hành vũ trụ mà thôi. Theo ta được biết, Minh mông hỗn độn không biết phân liệt ra bao nhiêu đại vũ trụ, ngũ hành vũ trụ bất quá là một cái trong đó mà thôi. Nếu như ngũ hành vũ trụ có một đảo bỏ chạy đào tắc còn lại vũ trụ giống nhau cũng có a. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, hắn là thật sự muốn biết những thứ này. Ha ha! Độ bất lần nữa cười ha ha, ngươi cho rằng ngũ hành vũ trụ đơn giản ư. Ngũ hành vũ trụ sở dĩ trở thành người khác cái đinh trong mắt thậm chí người khác mượn nhờ hỗn độn môn nước ra ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cái kia đều chẳng qua là vì không cho ngũ hành vũ trụ phát triển an toàn mà thôi. Về phần một đảo bỏ chạy đào tắc, minh mông hỗn độn bên trong chỉ có một đảo, cái này một đảo chính là tại ngũ hành trong vũ trụ xuất hiện, đáng tiếc ta không có được. Cũng may còn không tính toán muộn, ngươi đã chiếm được cũng giống như vậy đồ bất nhìn về phía địch cửu ánh mắt càng phát ra ôn hòa đứng lên, hắn ý định đem địch cửu làm thành chính mình phi hành pháp bảo khí linh, vì chính mình làm lớn như vậy cống hiến, không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi, địch cửu công lao thật sự là quá lớn. Tối cường khí thiếu cùng tạo hóa chi môn rất nhiều chi tiết ta đều quên, cho nên gần nhất ta đã ở tốn nhìn xem hai quyển sách. Chương 1092, Chiến độ bất. Người đăng: linhtt. Người biết ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Địch cửu khiếp sờ chầm chầm vào đồ bất, hắn cho rằng chuyện này không có ai biết thẳng đến hắn đánh vỡ hỗn độn môn, chuyện này mới bị mọi người biết được. Không nghĩ tới đồ bất đã sớm biết chuyện này, có thể thấy được đồ bất chưa bao giờ nghĩ tới làm cùng hắn sự tình đồ bất hừ lạnh một tiếng, chằm chằm vào địch cửu ánh mắt có chút lạnh đứng lên, may mắn ta ở chỗ này gặp ngươi, nếu như tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ ngươi thực lực hồi không thua ta, ta coi như là gặp ngươi cũng là không thể không làm gì. Ngươi liền hỗn độn môn cũng biết, hiển nhiên thực lực đã đến trình độ nhất định có lẽ vừa mới tạo giới thành công a. Đáng tiếc chính là, ngươi đang ở đây ngũ hành vũ trụ tạo giới, quả thực chính là hỏng bét một đảo bỏ chạy đào tắc cũng may ngươi bây giờ gặp ta. Có thể cho một đảo bỏ chạy đảo tắc lại hiện ra huy hoàng, những thứ này ta sẽ đi tạo hóa vũ trụ chứng minh. Ta tài hỏi thăm ngươi vấn đề. Địch cửu ngữ khí băng hàn. đồ bất đưa tay cầm ra mấy miếng trận kỳ, khóa lại mình đã khống chế không gian, địch cửu liền hỗn độn môn cũng nghe nói qua, hắn lo lắng địch cửu thật sự có năng lực chạy thoát, huống chi nơi đây còn có một vũ trụ đại vòng xoáy. Đồ bất cũng không có để ý địch cửu ngữ khí với hắn mà nói, ngoại trừ bản thân đài đạo thật đúng là không có lời gì lời nói có thể chọc giận hắn. Không sai, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cùng chín thành hỗn độn khí tức là bị bắt nguyên vũ trụ hạng kham trần dùng vấn đạo đài tách ra cùng chấn áp. Ta không có liệt đạo lệnh, cho nên ta cũng không biết hỗn độn môn ở nơi nào. Đồ bất bình tĩnh hồi đáp, ngươi tu luyện đạo không được đầy đủ, địch cửu nghi hoặc nhìn đồ bất. Quy tắc tu luyện không được đầy đủ đạo có đồ bất loại này mượn mà đại đạo khí tức. Đồ bất nhàn nhạt nói ra ta hầu như đã chiếm được toàn bộ ngũ hành vũ trụ hồng mông đạo tắc phân cách ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc đối với ta không dùng được. Nghe được đồ bất ngữ khí, đương nhiên địch cửu trong nội tâm khinh bỉ không thôi. Cái này gia hỏa quá mức ích kỳ chút. Chỉ sợ ngũ hành vũ trụ diệt vong cũng cùng hắn không có quan hệ. Cũng là cái này ra hỏa tại ngũ hành vũ trụ không có thân nhân cùng bằng hữu A, duy nhất một người bạn xa sắt có lẽ cũng không phải ngũ hành vũ trụ. Còn có người cuối cùng vấn đề. Địch cử còn không có hỏi ra độ bất vì cái gì dùng hồi thủ bồ đệ tử cho hắn thời điểm, độ bất thủ ấn đá bắt đi ra, đồng thời một cây minh mông đại thủ tại độ bất sau lưng bay lên, vấn đề của ngươi nhiều lắm, chờ đá thành ta khí linh sau ta chậm rãi trả lời ngươi đi có rất nhiều thời gian. Cuồng bạo vũ trụ khí tức nghiền ép xuống, địch cửu không chút lựa chọn rút ra sau lưng thiên sa đao, đi theo chính là một đao bổ đi ra ngoài. Địch cửu thiên sa đao vừa bổ đi ra, đồ bất đã biết rõ không xong. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đại đạo cảm giác địch cửu một đao kia bổ ra đến, hắn liền dự cảm đã đến địch cửu một đao kia thần thông so với hắn cái kia một chảo thần thông càng thêm cường hãn. Đồ bất cơ hồ là trước tiên thu tay về ấn, sau đó cầm ra một đạo bàn quay. Bàn quay bị đổ bất cầm ra đến trước tiên, liền bộc phát ra kinh khủng đảo tuyển hào quang. Một loại thời không toàn bộ không vì mình khống chế cảm giác truyền đến, địch cửu thậm chí cảm thấy xem xét đến chính mình tuế nguyệt tam chương cơ muốn sụp đổ bàn bình thường. Cái loại này thần thông của mình sắp bị nghiền ép cảm giác xông tới, địch cử áp cũng áp không đi xuống. Đây là địch cửu đối địch đến một lần, lần thứ nhất thần thông còn không có triệt để đụng vào nhau, cũng cảm giác được thần thông của mình yếu đi một bậc. Có lẽ giờ phút này đối địch cửu mà nói, tốt nhất cách làm chính là lập tức lui nhập minh mông hỗn độn bên trong, hoặc là xông vào cái này vòng xoáy thông đảo. Địch cửu chẳng những không có lui, ngược lại là một tiếng thép dài, sau đó đi nhanh vượt qua trước, hùng hậu đảo vẫn bị địch cửu ngâm ra, hỗn độn minh mông đao tại dưới, làn sóng lớn cuồn cuộn thiên chân phù đao mang chín vạn rặm, không thấy nửa điểm bụi. Thiên sa, giết cho ta. Thứ tư đao cùng thứ năm đao hầu như đồng thời ngưng tụ thành, xoáy lên gần vạn trượng đao mang trào lên oanh ra, mang theo thành từng mảnh tạc liệt đao thế đạo tắc. Đồ bất lĩnh vực từng khúc vỡ vụn, chẳng những là lĩnh vực, chính là trận kỳ đối địch cửu cũng đều là không có nửa phần chói buộc. Địch Cửu không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tưởng, chẳng những không có đào tẩu ý tưởng, thứ sáu đao đồng dạng lao nhanh xoáy lên. Cường thế dùng đạo vận nghiền ép hắn Địch Cửu, ư, hắn Địch Cửu chưa bao giờ bị cùng giai tu sĩ uy hiếp qua đồ bất mặc dù là hợp giới, hắn là tạo giới. Cho dù hợp giới cùng tạo giới căn bản cũng không khả đồng ngày mà nói, nhưng ở địch cửu xem ra chính là cùng giai, đều là bước thứ ba. Rầm rầm rầm, đao thế sóng biển xoáy lên, giống như minh mông hỗn độn lần nữa vỡ ra, hóa thành vô cùng lớn vũ trụ thế giới. Đồ bất con mắt từng đợt có rút lại, trong tay tạo hóa luân hào quang trở nên sáng chói đứng lên. Hắn cũng không có nghĩ đến, địch cửu một cái vừa mới bước vào tạo giới cảnh tu sĩ. Không có bị hắn loại này đạo vận đe dọa ở thật sự là rất có loại. Đạo tuyền hào quang thật giống như tạo thành một cái mới hỗn độn, tại nơi này mới hỗn độn bên trong, hết thảy lại giống như bắt đầu tân sinh. Nhưng này cũng tuyển hào quang thoạt nhìn cũng không có ngăn chờ địch cửu tam chương cơ, ngược lại là đang điên cuồng đạo quyển. Cái kia vòng xoáy hào quang mỗi lần đảo quyền một lần, hào quang liền ảm đạm một phần, đồng dạng địch cửu xoáy lên đao thế sóng biển cũng là lui đi một thành vi thế, chẳng qua là mấy hơi thở, địch cửu cái kia tiếp cận vạn trượng đao thế sóng biển đã bị áp suốt trở thành năm 2000 đến 3000 trượng, nhưng lại đang điên cuồng hạ xuống. Đao thế sóng biển chẳng những là tại rơi xuống, cái kia uy thế giống nhau đang yếu bớt. Không còn có cái loại này cuồn cuộn thiên phù thật sự khí thế, chớ đừng nói chi là hết thảy tất cả đều hóa thành bụi bẩm. Địch cửu nhìn xem thế thì cuốn vòng xoáy hào quang, trong nội tâm giống nhau là hít một hơi lãnh khí. Hắn bái kiến quá nhiều ngăn trở hắn tuế nguyệt tam chương cơ thủ đoạn, đại bộ phận đều là cưỡng ép xây dựng phòng ngự tường ngăn trở. Khi hắn tu vi thấp thời điểm, loại này ngăn trở còn có thể thấy hiệu quả một tia. Khi hắn thực lực càng ngày càng mạnh thời điểm, loại này ngăn trở chính là một cái chê cười. Bất luận cái gì thần thông hoặc là pháp bảo phòng ngự tưởng cái kia đều cũng có hình, nhưng hắn tuế nguyệt tam chương cơ là thời không thần thông. Loại này thần thông không chỉ là biểu hiện ra sóng biển, mà là thời gian cùng không gian trồng chất đứng lên đao thế sóng biển. Còn có hình đồ vật cũng không cách nào ngăn trở thời gian cùng không gian. Hôm nay địch cửu rốt cục kiến thức đồng dạng thời gian sử dụng không thần thông ngăn trở hắn tuế nguyệt tam chương cơ cường giả, độ bất đồ bất cái này luôn cuốn lại thời điểm thật giống như thu hồi hết thảy thời gian cùng không gian, lại để cho thời gian đảo quyển, không gian biến mất. Chính là bởi vì như vậy, hắn tuế nguyệt tam trương cơ lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu gầm lên dần dữ, trong tay thiên sa đao lại một lần xoáy lên, thứ sáu đao cùng thứ bảy đao đồng thời bổ đi ra ngoài. Đồ bất thời không thần thông lợi hại, hắn địch cửu cũng không phải ngồi không. Thứ sáu đao cùng thứ bảy đao đao thế sóng biển trồng lên phía dưới, nhưng là xoáy lên tiếp cận 10 vạn trượng đao thế sóng biển ầm ầm hạ xuống. Thời gian tại đây lập tức cấm, không gian tại đây lập tức bị đao thế sóng biển bao lấy, rốt cuộc không có nửa phần khoảng cách. Dù là thiên sa đao còn không có triệt để lớn lên, bây giờ thiên sa đao cũng so địch cửu lúc trước dùng đao muốn cường hãn quá nhiều. Tăng thêm địch cửu thực lực đồng dạng tăng lên mấy cái cấp độ, giờ phút này thứ bảy đao bổ ra đến, uy lực cơ hồ là lúc trước gấp mấy lần cũng không dừng lại. Tử vong khí tức nghiền ép xuống, độ bất sắc mặt lần nữa thay đổi. Hắn không phải lo lắng địch cửu hội giết chết hắn, mà là hắn rõ ràng một đạo bỏ chạy triệt để cùng hắn độ bất không quan hệ. Địch cửu mạnh như thế hung hãn, dù là không phải là đối thủ của mình, hắn cũng không cách nào không làm gì địch cửu. Không thể làm gì địch cửu còn muốn địch cửu trên người một đảo bỏ chạy. Đó là nằm mơ mà thôi. Nghĩ đến chính mình nhịn lâu như vậy, bố cục lớn như vậy, cuối cùng lại muốn hủy ở một cái con sâu cái kiến trên người, đổ bất trong nội tâm bay lên một loại cực độ phẫn uất cùng không cam lòng. Trong tay bàn quay đột nhiên bảo tăng, hóa thành phạm vi mấy bàn trượng cực lớn bàn quay cùng một thời gian, đổ bất giống nhau phẫn nộ ngâm lên tiếng, đi thôi. Đi thôi, bụi về bụi, đất về với đất tạo hóa luôn, phá cho ta. Oanh, răng rắc, Cái này một phương không gian hỗn độn nổ ra vô cùng vô tận đảo tắc mảnh vỡ, loại này kinh khủng đảo tắc mảnh vỡ nổ, hầu như đều muốn cách đó không xa cùng quyển đi ra vũ trụ vòng xoáy cho bao phủ xuống dưới. Bành, địch cựu đao thế sóng biển cho dù là đánh ra thứ bảy đao, tài tạo hóa luân loại này đáng sợ đảo tuyền hào quang phía dưới, vẫn là lập tức ngã xuống xuống dưới, thật giống như một chậu nước phá tài hỏa diễm phía trên, biến mất thời không về tới trước mắt. Cuồng vào đào vận cắn trả trở về, địch cửu ngực là từng đợt khó chịu, hắn nhìn xuống không có rút lui nửa bước chẳng qua là nắm chặt thiên sa đao. Nếu như thời không thần thông không được vậy mạnh bạo. So với địch cửu cắn trả bị thương, độ bất giống nhau không khá hơn bao nhiêu. Hắn luôn hồi kiều tuy nhiên lại để cho địch cửu tuế nguyệt tam chương cơ bụi về bụi đất về đất có thể hắn bị tuế nguyệt tam chương cơ thời không thần thông oanh chúng, giống nhau chính là nhịn được một ngụm nghịch máu. Chẳng qua là sau lưng của hắn cái kia một cây đại thụ rơi vãi ra vô số điểm màu lục đã rơi vào độ bất đỉnh đầu, lại để cho độ bất khí tức ngay lập tức khôi phục. Địch cửu ngơ ngác nhìn độ bất đỉnh đầu một mảnh màu xanh lá trong nội tâm bỗng nhiên có một loại không hiểu vui mừng cảm giác. Tiếp tục xem sách đi, hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trưa 1.093, hợp giới. Người đăng: linhtt. Đồ bất sau lưng ngươi phải là hồi thủ bồ đề thủ a. Địch Cửu nhìn xem đồ bất sau lưng cái kia gốc tàng thương đại thủ, lập tức liền nhận ra được. Đồ bất thu hồi tạo hóa luân thật giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường nói ra, không sai. Đích thật là hồi thủ bồ đề thủ, chẳng qua là hồi thủ bồ đề thủ lên bảy miếng hồi thủ bồ đề tử cũng tặng người. Không có tiếp tục đối với địch cửu động thủ, hắn biết rõ coi như là đồng thủ cũng là không có đã có tác dụng. Địch cửu tốc độ phát triển so với hắn đoán trước phải nhanh rất nhiều. Trong lòng của hắn có một loại thờ dài, hắn biết mình đã mất đi chân quý nhất đồ vật. Không có một đạo bỏ chạy, hắn coi như là chạy ra khỏi ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ thành tựu cũng sẽ không tài địch cửu phía trên. minh mông hỗn đồn chi vô cùng trong, có thể xếp tiến lên năm, đây cũng là xem như không tệ. Về phần đệ nhất nhân, đồ bất không nghĩ xuống dưới. đồ bất ngươi tại sao phải tiễn đưa 7 miếng hồi thủ bồ đệ tử cho người khác? Địch cử hỏi. Đưa cho hắn bị hắn ném đi còn lại 6 cái không biết bị đồ bất đưa cho người nào, bất quá có thể bị đồ bất tiễn đưa hồi thủ bồ đệ tử, sợ cũng không phải cái gì đơn giản người. Độ bất không có trực tiếp trả lời địch cửu mà nói, mà là thành khẩn nhìn xem địch cửu nói ra, địch cửu, người có thể tới đến Minh mông hỗn độn có lẽ cũng đã được nghe nói một ít tạo hóa vũ trụ sự tình A. Mênh mông bên trong vô cùng vũ trụ cường giả như mây. Ta được đến qua tám đảo hồng mông đạo tắc cũng nhận được qua thứ chín đạo tắc. Chỉ cần ngươi có thể đem một đạo bỏ chạy đạo tắc cho ta, hoặc là coi như là cho ta quan sát một phen ta có nắm chắc nghiền ép còn lại vũ trụ cường giả, đây đối với chúng ta ngũ hành vũ trụ cũng là chuyện tốt. Địch Cửu, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết ta không phải nói lời nói dối. Từ loài nào góc độ mà nói, đồ bất nói thật đúng là nói thật bởi vì hắn so Địch Cửu nhiều tám đạo hồng mông đạo tắc cảm ngộ. Thậm chí nhiều ngũ hành vũ trụ mở ra thời điểm khai thiên cảm ngộ, những thứ này đều là Địch Cửu không có. Địch cửu chầm chầm vào đồ bất mỉa mai nở nụ cười một tiếng, đồ bất nói thật ra lời nói, ta đã thấy rác rưởi coi như là nhiều. Thật đúng là chưa từng gặp qua loại người như ngươi vì tư lợi rác rưởi cặn bã, trơ mắt nhìn ngũ hành vũ trụ bị phân cách quy tắc, lại bởi vì việc không liên quan đến mình căn bản cũng không quản không hỏi. Loại người như ngươi rác rưởi nếu có thể làm ngũ hành vũ trụ suy nghĩ, chỉ sợ con chó cũng muốn từ bỏ nếp cứ thói quen. Đồ bất sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chầm chầm vào địch cửu. Địch cửu không thèm để ý chút nào độ bất ác ý, càng là băng hàn nói, ta hôm nay cũng không giáo huấn ngươi, làm như ta có một ngày có thể dạy huấn ngươi thời điểm ta nhất định nên vì thê tử của ta báo thủ. Ngươi rửa sạch cổ của ngươi chờ xem. Độ bất hừ lạnh một tiếng, ta độ bất làm việc chưa bao giờ có không dám thừa nhận, thê tử ngươi thù giam ta độ bất chuyện gì. Địch cửu lạnh lùng nói ra ta luôn hồi thời điểm cùng tào tích kết làm phu thê nhưng thế tử của ta tào tích nhưng là bởi vì hồng mông đạo tắc bị ngươi tính toán cuối cùng không thể không vẫn lạc đi ngươi nói thù này ta có muốn hay không báo phố cho dù là hết thảy ngoại vận đều là hư vô đồ bất nghe nói như thế sau cũng là nhịn không được phun ra một đạo máu tươi ngũ hành trong vũ trụ ngoài trừ một đạo bỏ chạy đại đạo bên ngoài hắn rất tâm mộ nữ nhân chính là tào tích đáng tiếc chính là tào tích nhìn hắn giống nhau hình như là xem rác rưởi Hôm nay hắn rất muốn nhất đều là bị địch cửu đã chiếm được hơn nữa địch cửu luân hồi hay là hắn bước tới. Dù là lòng hắn chí cứng rắn, cái này ngay lập tức cũng bị phá tâm thần. Rất tốt, rất tốt. Đồ bất liên tiếp nói hai cái rất tốt về sau, vậy mà không có lại đi minh mông hỗn độn, mà là trực tiếp tiến vào minh mông vòng xoáy chính giữa. Địch cửu nhìn xem biến mất tại vòng xoáy bên trong không thấy đồ bất khẽ nhíu mày. Rất nhanh hắn sẽ hiểu, độ bất tải minh mông hỗn độn bên trong sẽ không còn có nhiều ít tiến bộ, hắn đều muốn thông qua loại này vũ trụ vòng xoáy tiến vào một cái khác vũ trụ. Cái này ra hỏa hẳn là nghĩ đến tương lai tìm chính mình báo thù A. Báo thù, vậy đến đây đi, hắn muốn tìm độ bất báo thù. Địch cửu đồng dạng không có ly khai, bởi vì nơi này là minh mông hỗn độn trong vũ trụ vòng xoáy, cho nên nơi này là có thể tu luyện. Hắn ở đây minh mông hỗn độn bên trong, không có chỗ có thể tu luyện, hiện tại đã chiếm được một đống lớn vũ trụ tinh thạch vừa vặn dùng để tu luyện. Nơi đây tu luyện liền tụ Linh Trần cũng không cần bố trí, địch cửu xuất ra đệ nhất mai vũ trụ tinh thạch bắt đầu quy tắc vận chuyển chu thiên thời điểm, đã biết rõ mình làm đúng rồi. Bước vào bước thứ ba sau, coi như là thần tủy mạch đối địch cửu hiệu quả cũng là cực kỳ có hạn. Địch Cửu trên người đích thật là có đống lớn bước thứ ba đạo quả. Bất quá hắn trên người bước thứ ba đạo quả chế ngự tại thiên địa quy tắc, không có một quả là tạo hóa đạo quả cấp bậc. Địch Cửu sớm đã dự liệu được vũ trụ tinh thạch tu luyện hiệu quả sẽ tốt vô cùng cái này hay vậy mà vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một quả vũ trụ tinh thạch rất nhanh liền biến thành bá vụn. Địch Cửu lâu dài không di chuyển tu vi lần nữa buông lỏng. Cảm nhận được tiến bộ cực lớn, Địch Cửu rứt khoát cầm ra một đống vũ trụ tinh thạch. Trên thực tế tu luyện tới bước thứ ba sau, tu sĩ tiến bộ hoàn toàn dựa vào tuế nguyệt tích lũy. Cùng địch cửu như vậy dùng vũ trụ tinh thạch đến trồng chất tu vi thật đúng là không có mấy người. Thật sự là bởi vì vũ trụ tinh thạch loại vật này rất khó khăn đã chiếm được mỗi một cái vũ trụ tinh thạch đều là tải minh mông hỗn độn trong tìm được ngẫm lại có bao nhiêu khó. Minh mông hỗn độn trong là bất luận cái cái gì thứ đồ vật cũng rất nhanh cũng sẽ bị đồng hóa làm hỗn độn. Vũ trụ tinh thạch loại vận này càng là dễ dàng bị đồng hóa, có thể tìm tới vũ trụ tinh thạch đây là muốn dựa vào vận khí. Vũ trụ tinh thạch tại địch cử bên người không ngừng hóa thành bá vụn, địch cửu thần nguyên cũng là càng đến càng đục dày, quanh người khí thế cũng là càng đến càng mạnh hung hãn. Đắm chìm tại loại này sướng ý dưới việc tu luyện, địch cử hoàn toàn quên chính mình vẫn còn mênh mông hỗn độn bên trong. Theo địch cửu bế quan thời gian tu luyện càng dài, hắn quanh người đạo vận lưu truyền cũng là càng đến càng nhanh điền địch cửu cũng không có ở ý đến chính là, minh mông hỗn độn bên trong hỗn độn khí tức lại bị địch cửu quy tắc Chu Thiên hút ra đi ra, sau đó dung nhập vào hắn vũ trụ thế giới chính giữa. Vốn là địch cửu ở chỗ này bế quan, là nơi đây xuất hiện một cái vũ trụ vòng xoáy thông đạo, bởi vì xuất hiện vũ trụ vòng xoáy thông đạo cái này một khối minh mông hỗn độn khí tức sớm được giải khai. Hiện tại theo địch cử bế quan thời gian càng ngày càng dài, Minh mong hỗn độn khí tức cũng bị địch cử quy tắc chu thiên đạo vận rút đi càng nhiều, địch cử chỗ không gian cũng là càng đến càng lớn. Mình mong hỗn độn bên trong là không có có không gian cứng rắn bị địch cử tu luyện ra đã đến không gian, không chỉ có như thế, không gian còn càng lúc càng lớn. Đã có không gian tự nhiên cũng liền đã có thời gian, đã có thời không thì có quy tắc cùng đạo vận. Địch cửu vũ trụ thế giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nhưng trời lệch đất chủ tinh lục bên ngoài diễn sinh ra vô cùng hư vô giới vực. Bởi vì địch cửu không ngừng rút đi minh mông hỗn độn bên trong hỗn độn khí tức những thứ này hỗn độn khí tức bắt đầu ra tăng tốc độ chính hắn vũ trụ thế giới phát triển, hắn vũ trụ thế giới chủ tinh lục bên ngoài hư vô giới vực bắt đầu hóa thành hư không, ngưng tù thành phụ thuộc tinh cầu. Hư không càng lúc càng rộng mậu, vây quanh chủ tinh lục tinh cầu cũng là càng đến càng nhiều. Loại này vũ trụ minh mông khí tức lại để cho địch cửu chủ tinh lục trong kiến mộc càng là bay nhanh phát triển, nồng đậm đến hóa không ra sinh cơ bao trùm toàn bộ vũ trụ. Tinh cầu, hư không, vũ trụ. Địch cửu vũ trụ thế giới dần dần trở thành quy mô, hắn đạo vận bắt đầu hóa thành thực chất. Cũng không biết đã qua bao lâu, nổ vang âm thanh theo địch cửu chu thiên vận chuyển xoáy lên sau đó ảnh hưởng đến địch cửu toàn bộ vũ trụ thế giới. Hoa anh, một loài hoàn toàn mới quy tắc triệt để hình thành, địch cửu cả người cũng cảm giác được bị lạnh bút nước lạnh hắt vẫy qua bình thường, hết thảy cũng rõ ràng, hết thảy cũng rõ ràng đứng lên. Đại đạo thần thông, đạo tắc. Địch cửu mở to mắt kích động mừng rỡ cảm thụ được thế giới của mình biến hóa, trong nơi này hay là một cái biên giới. Cái này là một cái mới vũ trụ tinh hà. Cái vũ trụ này tinh hà bên trong có tinh lục có hư không có mênh mông vô biên thiên địa đạo tắc. Mà hắn địch cửu chính là chỗ này vũ trụ chúa tể người. Rốt cục hợp giới, nếu như hiện tại độ bất tái xuất hiện tại chính mình trước mặt địch cửu tuyệt đối sẽ không lại để cho độ bất rời khỏi. Địch cửu nhảy lên, lúc này mới phát hiện mình quanh người mênh mông hỗn đồn vậy mà biến thành ít nhất vàn dặm một phương không gian. Nguyên lai xung triệt hỗn đồn khí tức cứng rắn bị hắn tu luyện mất thật giống như mặt trời hòa tan băng tuyết bình thường. Lập tức địch cửu lại lần nữa kinh hỉ đứng lên, hắn thần niệm chạy ra khỏi cái này một phương không gian, vậy mà có thể tải minh mông hỗn độn bên trong kéo dài, hơn nữa kéo dài khoảng cách còn không ngắn. Chính mình có tính không là người thứ nhất tải minh mông hỗn độn bên trong mở rộng suốt thần niệm người. Chỉ sợ thật sự chính là địch cửu giờ phút này cái thứ nhất bồi phục người dĩ nhiên là độ bất hắn là đã chiếm được một đảo bỏ chạy, lại đang mênh mông hỗn độn bên trong hợp giới về sau mới biết được một đảo bỏ chạy như thế thuộc loại châu bò. Mà Đồ Bất Đá sớm biết một đảo bỏ chạy cường hãn, cho nên muốn hết mọi biện pháp biện pháp đi tìm một đảo bỏ chạy. Đáng tiếc chính là Đồ Bất không có được một đảo bỏ chạy. Là ngươi sẽ là của ngươi, không phải ngươi cũng đừng cưỡng cầu đi à nha. Hộp Chương 1094, mênh mông hỗn độn đệ nhất nhân. Người đăng Linh HTT. Địch cửu tâm tình khoan khoái dễ chịu lần nữa bước vào hỗn độn bên trong thần niệm mở rộng đi ra ngoài, trăm giảm phạm vi tất cả đều tải thần niệm phía dưới. Thần niệm có thể tải minh mông hỗn độn bên trong mở rộng còn có cái gì so cái này càng khoan khoái dễ chịu sự tình. Có lẽ từ trước tới nay, hắn là một người duy nhất có thể tải minh mông hỗn độn bên trong mở rộng thần niệm tu sĩ. Tu luyện quả nhiên hay là muốn chính mình đảo. Nghĩ tới đây, địch cửu bắt đầu vận chuyển quy tắc thần niệm đoán thuật. Hắn đạt được thần niệm đoán thời điểm, hay là một cái tu vi cực kỳ thấp tiểu tu sĩ thậm chí ngay cả vừa mới nhập môn cũng không tính là. Mà bây giờ hắn vô luận là thần niệm đoán hay là thần niệm đồn thuần cũng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đều là chính hắn đại đạo quy tắc sửa chữa qua. Nhưng cho tới nay, hắn đều tại tu luyện. Có thể thấy được công pháp chẳng phân biệt được cao thấp đối công pháp lý giải đã có phân chia cao thấp. Địch cửu vận truyền thần niệm đoán thuật là muốn biết rõ, tại đây minh mông hỗn độn bên trong, hắn có thể hay không thông qua thần niệm đoán rèn luyện chính mình thần niệm, làm cho mình thần niệm mở rộng đến càng rộng lớn địa phương. Gần kề nửa ngày thời gian, địch cửu liền mừng rỡ đứng lên. Hắn không để ý tới lý giải sai lầm, bất luận cái gì áp chế thần niệm địa phương, thần niệm đoán thuật đều cũng có hiệu quả. Nửa ngày thời gian, hắn thần niệm có thể nhiều hơn ngàn mét phạm vi. Đã có thần niệm, lại có thể mượn nhờ thần niệm đoán rèn luyện thần niệm, cái này mênh mông hỗn độn tựa hồ cũng không có lúc trước tưởng tượng như vậy buồn tẻ. Thời gian ở nơi này loại trong cuộc sống trôi qua theo địch cửu hợp giới đến nay, đảo mắt lại là hơn 10 năm qua đi, mà địch cửu thần niệm đã mở rộng đã đến vạn giảm phàm vi. Đến nơi này cái trình độ sau, địch cửu thần niệm tiến bộ bắt đầu chậm lại, nhưng địch cửu cũng không thèm để ý. Không chỉ nói thần niệm tải minh mông hỗn độn bên trong mở rộng ra hơn vàn giảm coi như là mở rộng ra một mét phạm vi, lại có ai có thể làm được. Thần niệm cường đại chỗ tốt địch cửu đệ nhất cảm thụ chính là của hắn tuế nguyệt tam chương cơ thần thông. Tăng thêm bước vào hợp giới cảnh, địch cửu tin tưởng mình có lẽ có thể thi triển ra thứ tám đao. Bất quá địch cửu cũng không có đi nếm thử tuế nguyệt tam chương cơ thần thông căn cứ kinh nghiệm tại đấu pháp trong thi triển ra mới một đao tuế nguyệt tam chương cơ cái này mới một đao uy lực lại càng lớn. Cái này khả năng ngay cả có bao nhiêu áp chế, thì có bao nhiêu tiềm lực. Không chỉ là tuế nguyệt tam chương cơ, địch cửu thiên sa đao cũng đã trưởng thành rất nhiều tại địch cửu sau lưng thiên sa đao tốc độ phát triển tựa hồ nhanh hơn. Bây giờ thiên sa đao, đã rút ngắn đến năm thước dài hơn. Bởi vì tâm tính cải biến, chỗ thân minh mông hỗn độn bên trong địch cử ngoại trừ tìm kiếm thứ 9 đạo tắc bên ngoài, đã ở tìm kiếm đường ra. Thứ 9 đạo tắc thật sự đã chiếm được đại đạo, đã thành lập nên thứ 9 quy tắc đại đạo, đó cũng là thiên ý. Bất quá địch cửu tin tưởng thứ 9 đạo tắc không có dung hợp một đạo bỏ chạy đạo tắc coi như là tải minh mông hỗn độn bên trong được chứng nhận quy tắc đại đạo thành tựu cũng có thể là ở hắn phía dưới. Có một số việc không nhất định là hắn có thể khống chế, trong vũ trụ vô luận đã mất đi ai, vũ trụ giống nhau tồn tại. Hắn địch cử không có ở đây, chẳng lẽ vũ trụ còn có thể cùng một chỗ diệt phong phải không? Cho nên hắn lúc trước vì tìm kiếm thứ chín đạo tắc tiến vào mênh mông hỗn độn quyết định vốn là có chút sai lầm. Không có hắn địch cử, vũ trụ sẽ không diệt phong, bởi vì còn có thể đi ra những người khác. Cho dù là hắn địch cửu chính mình vũ trụ thế giới, nếu là có một ngày hắn địch cửu vẫn lạc, hắn vũ trụ thế giới chỉ cần triệt để đã thành, chỉ sợ vẫn như cũ còn có thể tồn tại. Tuyệt sẽ không bởi vì hắn biến mất thế giới hãy theo biến mất, trừ phi hắn tận lực muốn cho cái thế giới này biến mất. Cũng may hắn lần thứ hai tiến vào mênh mông hỗn độn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn hợp giới, chẳng những là hợp giới, còn lần nữa tìm về thiên sa đao, đồng thời thực lực điên cuồng phát ra thần niệm cũng là điên cuồng phát ra. Hôm nay, địch cử vẫn như cũ tải minh mông hỗn độn bên trong chạy thần niệm biên giới vậy mà cảm nhận được một tia quy tắc chấn động. Minh mông hỗn độn bên trong, ngoài trừ tu sĩ bên ngoài, là không có có bất kỳ chấn động. Có quy tắc chấn động đã nói lên có minh mông hỗn độn bên ngoài đổ vật địch cử hầu như muốn đều không có muốn trực tiếp liền chạy tới. Hắn thần niệm có thể ở minh mông hỗn độn bên trong chạy rất xa, là hắn có thể bỏ chạy rất xa. Còn không có chạy đến cái này quy tắc chấn động phụ cận, địch cửu đã biết rõ hắn ở đâu, đây tuyệt đối là tần mạc thiên chạm giới địa phương. Lúc trước tần mạc thiên chấm dứt đại dũng khí chạm giới, sau đó tại minh mông hỗn độn ngưng tụ hỗn độn thế giới, đều muốn lần nữa thông qua phá giới tạo giới. Rất hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, tần mạc thiên cũng không có thành công. Tần mạc thiên hiển nhiên bị minh mông hỗn độn bao lấy, tạo thành một cái mới hỗn độn thế giới, đáng tiếc chính là tần mạc thiên không có có thể phá vỡ cái này thế giới. Địch Cửu vừa mới đến gần đây trước, lại lần nữa cảm nhận được Tần Mạc Thiên chỗ biên giới chấn đồng thoáng một phát, chẳng qua là lần này cực kỳ bé nhỏ, đều muốn phá giải, chỉ sợ tiếp qua mấy cái kỷ nguyên cũng không lớn khả năng. Chỉ cần Tần Mạc Thiên phá không rách cái này thế giới, Tần Mạc Thiên vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lần nữa tạo giới bước vào bước thứ ba, cũng đừng nghĩ có nửa điểm tiến bộ. Tại biết mình đã đến Tần Mạc Thiên cô đồng hỗn độn thế giới chỗ sau, địch Cửu lập tức đã nghĩ muốn giúp đỡ. Hắn không cách nào trợ giúp Tần Mạc Thiên phá vỡ Tần Mạc Thiên chính mình ngưng tụ hỗn độn thế giới, coi như là có thể trợ giúp hắn cũng không có thể làm. Một khi hắn làm như vậy, dù là Tần Mạc Thiên đi ra, đối Tần Mạc Thiên đại đạo cũng là lớn nhất tổn thương. Chỉ sợ Tần Mạc Thiên như vậy hồi mất đi đấu võ vũ trụ tuyệt thế cường giả tư cách. Địch cử có biện pháp, hắn ở đây Tần Mạc Thiên hỗn độn thế giới bên ngoài ra lại một đống vũ trụ tinh thạch, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lúc trước hắn không thể tải minh mông hỗn độn bên trong tu luyện, đó là bởi vì hắn thần niệm căn bản là không cách nào tải minh mông hỗn độn trong tồn tại, mà bây giờ, địch cửu thần niệm tải minh mông hỗn độn bên trong có thể mở rộng ra vàn dặm bên ngoài. Đều muốn ở chỗ này tu luyện chân thật không phải cái gì chuyện khó khăn. Có lẽ đây chính là bản thân quy tắc đại đạo cường đại chỗ, không có quy tắc lại có quan hệ như thế nào. Chính mình vũ trụ thế giới chính là quy tắc. Địch cửu chủ thiên quy tắc một vận chuyển tần mạc thiên cái này minh mông hỗn độn thế giới phía ngoài hỗn độn liền nhanh chóng bạc nhược yếu kém đứng lên. Đây chính là địch cửu muốn hiệu quả, chỉ cần tần mạc thiên hỗn độn thế giới phía ngoài minh mông hỗn độn bạc nhược yếu kém, cái kia tần mạc thiên khai thiên liền đơn giản quá nhiều, ít nhất không cần xem minh mông hỗn độn sắc mặt. Hỗn độn thế giới tải minh mông hỗn độn bên trong ngưng tụ hình thành cho nên hỗn độn thế giới cùng minh mông hỗn độn là dung hợp cùng một chỗ đều muốn phá vỡ cái kia nhất định phải xé rách hỗn độn thế giới cùng minh mông hỗn độn ở giữa liên hệ. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng địch cửu giống nhau cường hãn, trực tiếp tải minh mông hỗn độn bên trong phá vỡ cái này hỗn độn thế giới. Tần Mạc Thiên thở dài một tiếng, hắn và địch cửu lúc trước trông thấy bộ dáng không có bao nhiêu khác nhau, bất đồng duy nhất chính là trên người mục nát khí tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại bởi vì địch cửu vũ trụ thần tùy nhiều vô cùng sinh cơ, có thể Tần Mạc Thiên rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Cái này Minh Mông hỗn độn thế giới, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng mở không ra. Hắn lúc trước mời địch cửu đi ra ngoài thời điểm giúp hắn một chuyện, chỉ cần địch cửu tìm được trong nháy mắt hắn thì có cơ hội ly khai Minh Mông hỗn độn. Hiện tại nhớ tới hắn Tần Mạc Thiên là bực nào ngây thơ coi như là địch cửu đã tìm được trong nháy mắt có thể hắn chỉ cần phá không rách chính mình cái này hỗn độn thế giới, hắn liền không cách nào ly khai cái chỗ này. Chính mình tuy nhiên coi như là khai thiên cường giả, nhưng so với những cái kia chính thức tuyệt thế thiên tư chi nhân, hay là kém rất nhiều A. Đây là hắn theo địch cửu cho hắn trong ngọc sản đã tìm được ngưng tụ hỗn độn thế giới cùng với mở ra cái này hỗn độn thế giới thủ đoạn. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ liền cái này hỗn độn thế giới đều không thể triệt để ngưng tụ xong thành. Thở dài một tiếng sau tần mạc thiên lần nữa tụ tập lại hắc bạch đảo vận. Hắn là một cái tu sĩ, dù là biết rõ không cách nào phá vỡ cái này hỗn độn thế giới, hắn cũng muốn nếm thử đến không có năng lực nếm thử mới thôi, bởi vì đây là từng cái đều muốn khống chế chính mình vận mạng tu sĩ nhất định phải có đủ đồ vật. Oanh! Hắc bạch Đào vận oanh tại hỗn độn thế giới biên giới, một tiếng rất nhỏ nứt ra vang, lại để cho tần mạc thiên toàn thân chấn động. Đây là muốn mở ra hỗn độn thế giới, tái tạo tân giới sao? Chỉ là răng rắc một tiếng, tần mạc thiên liền cảm nhận được tu vi của mình đi từ từ dâng đi lên, một cái mới biên giới dần dần tạo thành hình thức ban đầu. Tần mạc thiên kích động đều muốn run dẩy lên, hắn biết rõ đây là sự thật. Tuy nhiên hắn không biết tại sao phải đột nhiên như vậy, nhưng này là hắn duy nhất chương 1095, đi tính sổ. Người đăng, Linh HTT. Tần Mạc Thiên hầu như không có nửa điểm cân nhắc quang ám đảo vận lưu truyền trong tay hắc bạch đảo mang càng là nở rộ toàn lực oanh hướng về phía cái này hỗn độn thế giới. Ken két biên giới khe hở thanh âm càng rõ ràng hơn, nồng đầm hỗn độn khí tức xoáy lên Tần Mạc Thiên làm sao không biết mình là thật sự muốn phá vỡ cái này hỗn độn thế giới. Giờ phút này hắn càng là điên cuồng vận chuyển Quang Ám Đạo Quyết, Chu Thiên vận chuyển phía dưới, chính mình biên giới là càng đến càng rõ ràng. Tần Mạc Thiên tin tưởng bảo tăng thực lực báo tác phía dưới, Quang Ám bàn càng là xoáy lên rõ ràng đến giống như như thực chất Quang Ám Đạo vận oanh tại hỗn độn thế giới biên giới lên. Oanh, răng rắc, Tần Mạc Thiên hỗn độn thế giới bị triệt để oanh phá, nồng đậm hỗn độn nguyên khí hầu như ngưng tụ đã thành sương mù hình dáng, Tần mặt Thiên thế giới nhanh chóng rõ ràng, thẳng đến triệt để thành hình. Tần Mạc Thiên không kịp quan sát tình huống bên ngoài, giờ phút này tranh thủ thời gian là vững chắc chính mình biên giới. Hắn biên giới vừa mới tạo nên, nhất định phải mau chóng mượn nhờ hỗn độn khí tức vững chắc xuống. Địch cựu đình chỉ tu luyện, giờ phút này hắn lại tiếp tục tu luyện lời nói, chỉ sợ sẽ đối với Tần Mạc Thiên có ảnh hưởng. Dùng hắn tu luyện mang tất cả linh khí cường hãn trình độ, đối Tần Mạc Thiên tạo giới khẳng định có ảnh hưởng. Mấy tháng thời gian ngay lập tức mà qua tần mạc thiên triệt để vững chắc chính mình thế giới, hỗn độn khí tức cũng bị hắn tiêu hao bảy tám phần. Địch huynh đệ quả nhiên là người giúp ta. Tần mạc thiên đình chỉ tu luyện trông thấy địch cửu một khắc này, sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn hỗn độn thế giới ngưng tụ đã thành thời gian dài như vậy cũng phá không rách hiện tại vừa vỡ khai mở đã nhìn thấy địch cửu không phải địch cử hỗ trợ đó mới có việc lạ. Địch Cửu cười cười, ta là vừa vặn gặp ngươi phá giới, rứt khoát ra tay giúp một chút. Ngươi không có đi ra ngoài. Tần Mạc Thiên hỏi xong sau lập tức đã biết rõ đây không phải hắn có lẽ chú ý vấn đề, hắn đi theo lại hỏi, địch huynh đệ, ngươi là như thế nào chóc bong ta đây hỗn độn thế giới bên ngoài hỗn độn? Đây mới là để cho nhất hắn rung động sự tình, Minh Mông hỗn độn đến bây giờ mới thôi, ngoài trừ có thể làm đi bên ngoài, không có tu sĩ có thể ở trong đó làm bất cứ chuyện gì, bởi vì thần niệm đều bị khốn trụ. Mà địch cửu lại ra khỏi hắn hỗn độn thế giới phía ngoài minh mông hỗn độn khí tức cái này mạnh bao nhiêu hung hãn. Không phải địch cửu chóc bong hắn cái này hỗn độn thế giới phía ngoài minh mông hỗn độn, hắn có thể phá vỡ cái này hỗn độn thế giới. Ta đã đi ra, lần thứ hai tiến đến. Bởi vì gần nhất đối đại đạo có một chút cảm ngộ, ra tay giúp ngươi rồi một chút. Địch cửu không có nhiều nói tỉ mỉ, Tần Mạc Thiên tu luyện tuế miệt so với hắn dài nhiều, năm đó Tần Mạc Thiên rất có thể đã là bước vào qua tạo hóa cảnh tồn tại, hiện tại càng là chạm giới tạo giới. Hắn hiện tại bất quá là hợp giới mà thôi, cũng không có cái gì đáng ra nói. Địch huynh đệ, đa tả. Tần Mạc Thiên đối địch cửu chân tâm thật ý ôm quyền cảm tả. Tài minh mông hỗn độn ngưng tụ hỗn độn thế giới, hơn nữa phá giới thành công, đối Tần Mạc Thiên mà nói, cái kia tương đương một cái niết bàn trùng sinh. Có thể nói, đã từng hắn lấy được cao nhất thành tựu cũng không có hiện tại đại. Lúc trước hắn có thể vào tay thành tựu, đó là bởi vì vũ trụ mở ra người được lợi tiền đồ trên cơ bản định trụ. Hôm nay thành tựu là chính bản thân hắn mở ra đến tiền đồ bất khả hạn lượng sao? Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt địch cửu theo địch cửu cho hắn ngọc giản hắn có thể đoán được địch cửu là sớm đã ở chỗ này đã phá vỡ hỗn độn thế giới. Ta không có tìm được ngươi trong nháy mắt pháp bảo, bởi vì sự tình khác ta lần nữa đi tới hỗn độn thế giới, vừa vặn gặp ngươi phá giới. Địch cử hơi có chút áy náy nói. Tuy nói địch cử theo minh mông hỗn độn sau khi ra ngoài, một mực nhớ kỹ chuyện này, hắn là thật không có thời gian một mình đi tìm trong nháy mắt. Cũng may, hiện tại cũng cứu ra Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên vội vàng nói, địch huynh đệ, trong nháy mắt là đồ tốt, nhưng bây giờ thu hoạch của ta càng lớn. Nếu như không phải ngươi, ta còn một mực ở do do dự dự chính giữa. Hôm nay ta phá vỡ hỗn độn thế giới, thật giống như nhìn thấy một cái thế giới mới, trên thực tế ta đích thật là nhìn thấy mới thế giới, hơn nữa cô đọng mới thế giới. Lúc trước ta đây cái đạo chủ thật đúng là có chút danh xứng với thực hiện tại ta tần mạc thiên tin tưởng sẽ không so với cái kia người tranh lệch, đương nhiên địch huynh đệ ngươi ngoại trừ. Đối tần mạc thiên mà nói, địch cửu quả thực là quá mức biến thái. Tu luyện như thế ngắn ngủi thời gian, liền lấy được lớn như vậy thành tích hơn nữa hết thảy cũng đi ở hắn cái này khai thiên cường giả phía trước điều này làm cho hắn rất là xấu hổ. Lão Tần ngươi còn có cái gì ý định? Địch cửu không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này, chính như Tần mặc Thiên nói như vậy, tu đạo một đường lên, hắn đã là đi tới Tần mặc Thiên phía trước. Trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài, lúc chưa phá hỗn độn thế giới tạo giới lúc trước ta trong này cơ hồ là nửa bước khó đi. Hiện tại ta tin tưởng chúng ta có thể đi ra ngoài, huống hồ địch huynh đệ ngươi đi ra ngoài qua một lần còn dám đi vào nữa ta càng là có lòng tin. Tần Mạc Thiên rất là phóng khoáng nói. Đi ra ngoài khẳng định không có vấn đề ta tin tưởng không được bao lâu chúng ta có thể ly khai cái này mênh mông hỗn độn. Ta sau khi rời khỏi đây ý định đi một chuyến tam tuệ vũ trụ tam tuệ vũ trụ đạo chủ thiếu nợ ta một ít đồ vật ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Địch Cửu nói ra. Đối với theo Minh mông hỗn độn đi ra ngoài, địch cửu cho tới bây giờ sẽ không có lo lắng qua. Hắn thần niệm hiện tại có thể quét ngang vàn dặm bên ngoài, bị nhốt thời gian càng dài, hắn thần niệm mở rộng phạm vi lại càng lớn. Minh mông hỗn độn lớn hơn nữa, sớm muộn có một ngày hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi muốn đi tam tuệ vũ trụ tìm tam tuệ vũ trụ đạo chủ tính sổ. Tần Mạc Thiên Dung Đồng trầm chằm, chằm vào địch cửu. Hắn cũng là đạo chủ, có thể cùng tam tuệ vũ trụ đạo chủ so với cái kia chênh lệch thực sự quá xa. Tuy nói hắn là quang ám thế giới mở ra người, trên thực tế là hắn chỉ là quang ám vũ trụ sinh ra đời sau nhóm đầu tiên quang ám đạo vận thai ngén mà sinh tu sĩ mà thôi. Sau đó hắn mượn nhờ quang ám vũ trụ đại đạo cùng khai thiên khí tức ngưng tụ chính mình quang ám thế giới, hắn cái này đạo chủ chỉ là chính mình quang ám thế giới đạo chủ cũng không phải chính thức quang ám vũ trụ đạo chủ. Về sau hắn quang ám thế giới bị ác thi cướp đi, hắn lúc này mới rơi xuống địch cửu lần thứ nhất nhìn thấy chính là cái kia kết cục. Nói địch cửu cho hắn tân sinh, lời này một chút cũng không sai. Cho nên địch cửu nói muốn tìm tam tuệ vũ trụ tính sổ, hắn mới rung động. Tam tuệ vũ trụ đạo chủ, đây chính là cùng chính thức quang ám vũ trụ đạo chủ bình thường tồn tại. Địch cửu gần gần đầu, không sai, tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng phái hơn một trăm danh hợp giới cường giả đều muốn làm loạn ta ngũ hành vũ trụ, bị ta làm sao, cái này ra hỏa vậy mà tải minh mông hỗn độn biên giới chặn đường ta. Khoản này sổ sách ta tự nhiên muốn tìm hắn coi một cái. Trừ lần đó ra ta còn muốn mượn nhờ tam tuệ vũ trụ đi tạo hóa thánh đạo thành nhìn xem. Tạo hóa thánh đạo thành, tần mạc thiên kinh gì hỏi, hắn thậm chí đều không có truy vấn địch cửu là như thế nào đối phó h Địch cửu không có nửa phần để ý, đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói cho Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên sau khi nghe xong không chút lựa chọn nói ra, địch huynh đệ ta và ngươi cùng đi ta cũng đi tạo hóa thánh đạo thành nhìn xem. Có lẽ tại đâu đó, ta còn có thể gặp được thấy quang ám vũ trụ đạo chủ. Ngươi không phải quang ám vũ trụ đạo chủ ư, địch cửu nghi hoặc nhìn Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên tự diễu cười cười ta chỉ là ta chính mình xây dựng quang ám thế giới đạo chủ mà thôi ta quang ám thế giới cũng bị ác thi cuốn đi. So với quang ám vũ trụ đạo chủ ta quá xa. Địch Cửu thoáng một phát liền hiểu được Tần Mạc Thiên cùng quang ám vũ trụ đạo chủ quan hệ thật giống như độ mạch cùng độ bất quan hệ trong đó. Địch Cửu lần này không có ở minh mông hỗn độn bên trong lưu lại ấn ký thiểm điện không biết chạy đi đâu. Điền tần mạc thiên cường giả loại này cũng không cách nào phá vỡ bản thân hỗn độn thế giới, tiểm điện tương lai nếu như ở chỗ này tạo giới mà nói, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ hỗn độn thế giới. Nếu là hắn có một ngày có thể bước vào tạo hóa cảnh, hắn làm lại lần nữa minh mông hỗn độn một chuyến. Cùng tần mạc thiên tải minh mông hỗn độn bên trong một đường đi một đường luận đạo, rất nhanh tần mạc thiên liền kinh hãi phát hiện, hắn đối đạo lý giải vậy mà xa xa không bằng địch cửu. Mấy năm thời gian đối với Tần mặc Thiên mà nói thoáng một cái đã qua thật giống như đã qua một nén nhang thời gian bình thường. Hắn còn đắm chìm tại địch cửu đối đạo trình bày lên lúc bên tai lại truyền đến địch cửu nói đã đi tới đích thoại ngữ. Cái gì chạy ra? Tần mặc Thiên theo bản năng hỏi một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy chính mình đã là đứng ở minh mông hỗn độn bên ngoài thời điểm, giờ mới hiểu được tới đây. Hắn và địch cửu đi ra minh mông hỗn độn, lúc này mới bao nhiêu năm? Địch huynh đệ, lúc này mới mấy năm thời gian, chúng ta liền đi ra minh mông hỗn độn. Tần mạc thiên vẫn là không thể tin được. Địch Cửu chỉ chỉ minh mông hỗn độn, nếu để cho ta lại đi vào một chuyến, ta tin tưởng tối đa nửa năm thời gian, ta có thể đi tới. Lời này địch Cửu thật là không có khoác lác, hai lần tiến vào minh mông hỗn độn, hai lần đi ra tăng thêm hắn đã có thần niệm, giờ phút này nơi đó thân minh mông hỗn độn bên trong đã có thể cảm ứng được một ít phương vị. Hôm nay... Chương 1096, tin tưởng vững chắc chính mình đảo. Người đăng Lin HTT. Ồ, thật sự là kỳ quái, ta cho rằng liệt vưu cái kia lão già kia tất nhiên sẽ đuổi giết tới, không nghĩ tới chúng ta ly khai hư vọng vực sâu đã lâu như vậy, lão già kia còn không có đuổi theo. Một mảnh tối tăm mờ mịt trong hư không, hai gã toàn thân là tổn thương tóc cũng là lộn xộn thanh niên gấp chạy, nói chuyện chính là tên kia mặc áo lam thanh niên tu sĩ. Một gá khác mặc thanh y thanh niên nói ra, Ninh Thành, chúng ta cùng liệt vưu cái kia lão già kia đánh cho nhiều năm như vậy, liền dừng lại đến thời gian hô hấp đều không có, người cảm thấy lão già kia lại không biết chúng ta theo hư vọng đi ra ư. Hắn chỉ là không có cơ hội đuổi theo mà thôi. Cho nên nói chúng ta phải nhanh lên một chút. Hai người này đúng là thương thế thoáng khôi phục một chút Ninh Thành cùng Diệp Mặc. Đinh Thành lập tức sẽ biết là chuyện gì xảy ra, Thoạt nhìn là tử tiêu tiền bối ngăn trở liệt vưu, cái này con rùa chờ hắn ra ra ta hoàn thiện chính mình đại đạo, cái thứ nhất sẽ tới nghiền chết cái này con rùa. Nói xong câu đó, sau, hai người đều là đã không có nói chuyện tâm tư. Tử tiêu rất là xem trọng hai người bọn họ, cho rằng ngũ hành vũ trụ nếu như còn có thể minh mông tạo hóa bên trong sống sót, cái kia nhất định cần Đinh Thành cùng diệp mặt lớn lên. Cho nên hắn không chỉ một lần lại để cho Ninh Thành cùng Diệp Mạc ly khai tạo hóa vũ trụ trở lại ngũ hành vũ trụ hoàn thiện chính mình đại đảo. Nếu là tử tiêu ngăn cản Liệt Vưu, Ninh Thành cùng Diệp Mạc cũng rõ ràng tử tiêu ngăn không được bao lâu. So với Liệt Vưu đến, tử tiêu còn kém rất nhiều. Hai người càng là điên cuồng gấp chảy. Chẳng qua là nửa ngày thời gian, hai người liền ngừng lại. Tại hai người phía trước là một cái thần niệm căn bản là không cách nào tiếp cận khe hở cái khe này trong không có cái gì, chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng khí tức không ngừng tràn ngập đi ra. Diệp Mặc không nghĩ tới ta cảm giác được sinh cơ là ở vẫn đạo không luôn khe hở. Nếu là ta không có suy đoán, ngươi cảm ứng được địa phương cũng là nơi này đi. Đinh Thành thở dài một tiếng, hắn khẳng định Diệp Mặc cảm ứng được sinh cơ chỗ cũng ở nơi đây, bằng không mà nói trên đường Diệp Mặc sẽ chủ động nói ra tách ra. Hắn cảm ngộ vận mệnh đại đạo một đường sinh cơ đạo vận sau, liền cảm ứng được sinh cơ chỗ. Đáng tiếc chính là chờ bọn hắn đến sau này, lại phát hiện đây là một cái tuyệt lộ. Vẫn đạo không luân khe hở, chỉ cần tài tạo hóa vũ trụ tu sĩ cũng rõ ràng. Nơi đây trở ra không có sinh cơ hội, hơn nữa đại đạo hội vẫn nhất đánh rơi, không có bất kỳ luân hồi cơ hội, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Tạo hóa vũ trụ đại chiến đến nay, vây quanh vẫn đạo không luân khe hở chiến đấu không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là vô số tu sĩ vẫn lạc tại cái khe này bên trong. Diệp mặc thở dài, ta hoàn toàn chính xác cũng là cảm ứng được nơi đây, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đi vào. Vậy vào đi thôi, ta cũng không tin ngay cả ta thế giới cũng có thể niết đánh rơi. Coi như là niết mất thế giới của ta, ta còn có huyền Hoàng Châu. Nếu ta thế giới thực nghiết mất đi hết, chỉ sợ huyền Hoàng Châu cũng không được a. Đinh Thành cười hắc hắc tựa hồ lần nữa về tới năm đó ở mênh mông trong tinh không vô số lần tìm sống trong chết qua lại. Diệp mặt gần gần đầu, ngươi nói có lẽ không sai, vô luận là vận mệnh của chúng ta bảo vật hay là thế giới, tại đây đầu vũ trụ trong cái khe, chỉ sợ đều là không có tồn tại cơ hội. Tự chúng ta sinh tồn cơ hội, càng là cực kỳ bé nhỏ. Còn có một câu nói Diệp Mặc không có nói ra, vô luận là vận mệnh của hắn bảo vật hay là Ninh Thành tạo hóa bảo vật cũng cùng bọn họ tu luyện đại đạo bình thường, là có thiếu thốn. Diệp Mặc ta có một loại dự cảm, liệt vưu cái kia con rùa đã tới. Ninh Thành bỗng nhiên nói ra. Không sai, thật sự là hắn đã đến, chỉ hy vọng tử tiêu không có việc gì. Nếu là tử tiêu gặp chuyện không may, chỉ cần ta Diệp Mặc không chết ta sẽ đem liệt vưu hồn phách một tia xé toang. Còn có hắn cực đàm vũ trụ ta cũng sẽ luyện hóa làm ngũ hành vũ một cái bí cảnh chi địa. Diệp Mạc trong mắt hiện lên mãnh liệt sát ý, những năm này tài tạo hóa vũ trụ giết chóc sớm đã đưa hắn tâm tính luyện qua vô số lần. Còn có ta Ninh Thành. Ninh Thành giống nhau nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên đều là ngũ thánh, nhưng ở cái này một phương tạo hóa vũ trụ tử tiêu trợ giúp hai người bọn họ cũng rất nhiều. Có thể vừa nghĩ tới làm ngũ hành vũ trụ chết trận vô số tu sĩ, dù là hạ quyết tâm Diệp mặc cùng Ninh Thành cũng có một loại vô lực cảm giác. Ninh Thành, căn cứ chúng ta tại tạo hóa vũ trụ những năm này kinh nghiệm, đều muốn chứng được vô thường đại đạo, chẳng những muốn hoàn thiện chính mình đạo tắc còn muốn đi minh mông hỗn độn chảm hỗn độn thế giới. Diệp mặc không có lại nói cái khác, hắn và Ninh Thành một khi nhảy vào vẫn đạo không luôn khe hở có lẽ sẽ thấy cũng không có cơ hội gặp mặt. Đinh Thành gần gần đầu, bất quá lập tức nói ra, nhưng ta không cho rằng đây là chứng được suy nhất đại đạo cơ hội, mênh mông hỗn độn vô cùng đại đạo. Bổ ra hỗn độn thế giới, cái kia hầu như tương đương với năm đó bàn cổ khai thiên, thành tựu vô thường thực lực cái này không thể nghi ngờ. Nhưng ta còn là kiên trì của chính ta đạo, con đường của ta tuyệt sẽ không bởi vì chính mình thực lực hiện tại không bằng người khác, thì có nửa phần cải biến. Đinh Thành ánh mắt rừng ở vẫn đạo không luôn khe hở trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin cùng dứt khoát. Năm đó hắn ở đây ngũ hành vũ trụ, không giống với là từ một cái con sâu cái kiến lớn lên. Hắn cũng không tin đã đi ra ngũ hành vũ trụ, hắn Đinh Thành không thể phát triển lần thứ hai. Hắn Đinh Thành đạo chính là ta tải, đạo ngay tải. Cái gì chém tới hỗn độn thế giới mới có thể thành tựu vô thường đại đạo, hắn ninh thành mới sẽ không để ý, hắn hết lần này tới lần khác không đi bổ ra hỗn độn thế giới lại chứng đạo. Hắn ninh thành tại, hắn đạo ngay tại, hắn đạo không phải chém tới hỗn độn thế giới mà đến, hắn đạo là bởi vì hắn ninh thành tồn tại mà đến. Hôm nay từ nơi này khe hở nhảy đi xuống, hắn đem đi hoàn thiện chính mình đại đạo, chờ hắn hoàn thiện chính mình đại đạo một khắc này, hắn trước tiên hội lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ. Nơi này có thân nhân của hắn cùng bằng hữu cũng có hắn theo đuổi thứ đồ vật. Nếu là hắn ninh thành vẫn lạc tại cái này trong cái khe, đó là hắn vận mệnh đã như vậy, không trách được ai. Diệp mặc ha ha cười cười tốt, ngươi có thể nói như vậy ta an tâm. Ta lo lắng nhất là, ngươi nghe xong lời của người khác đi mênh mông hỗn độn một lần nữa chứng đạo. Đại đạo không chỗ nào không có tin tưởng vững chắc chính mình đạo là tốt rồi. Hôm nay chúng ta lúc này từ biệt tương lai cuối cùng có gặp lại một ngày. Từ tiêu xem chồng chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta đạo tâm chưa bao giờ có nửa phần giao động. Đinh Thành ta đi trước một bước tương lai gặp lại. Nói xong, Diệp mặc muốn đều không có muốn, trực tiếp bước vào vẫn đạo không luân trong cái khe, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Đinh Thành cũng là ha ha cười cười. Hắn thậm chí cảm ứng được Liệt Vưu chỉ cần hơn 10 cái hô hấp sẽ đi vào trước mặt hắn, hắn đồng dạng không có nửa điểm để ý, vừa xảy bước nhập vẫn đạo không luân trong cái khe. Từ hôm nay trở đi, hắn Ninh Thành đem lần nữa ngưng tạo chính mình đại đạo. Đều là tạo hóa cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình liền so người khác yếu đi. Ta tại, đạo ngay tại, hắn Ninh Thành thì có cái này khí thế cùng tự tin. Địch huynh đệ, chúng ta từ nơi này ly khai. Tần Ma Thiên nhìn trước mắt đủ mọi màu sắc vòng xoáy thông đạo, trong nội tâm cực kỳ thoải mái. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy những thứ này đi thông từng cái vũ trụ vòng xoáy thông đạo. Đi màu nâu thông đạo ở đâu hẳn là đi thông Tam Tuệ vũ trụ. Ta muốn tìm hòa vọng tính toán một ít sổ sách." Địch Cửu nói ra, màu nâu thông đạo phải là đi thông Tam Tuệ vũ trụ. Hắn ngoài trừ tìm hòa vọng tính sổ bên ngoài, còn muốn mượn nhờ Tam Tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn tiến vào tạo hóa vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn không thể khống, căn bản cũng không biết rõ, ở nơi nào, địch cửu đều muốn theo ngũ hành vũ trụ tiến vào tạo hóa vũ trụ cũng không có biện pháp. Vần mệnh đào quân theo tam tuệ vũ trụ trốn tới, hắn coi như là đều muốn trở về, cũng có một cái thông dòng đường. Vừa nghĩ tới trở về đường, địch cửu chính là theo bản năng lắc đầu, thở dài. Địch huynh đệ có vấn đề gì không? Tần Mạc Thiên Trông thấy địch cửu lắc đầu, liền vội hỏi một câu. Ta quá mau cắt một điểm, vậy mà quên hỏi bằng hữu thoáng một phát tại sao trở về. Địch Cửu nghĩ đến Vận Mệnh đảo Quân có thể theo tạo hóa vũ trụ trốn tới, hắn Địch Cửu cũng không nhất định có thể trốn tới a. Hắn không có tu luyện qua Vận Mệnh Đài Đạo, cũng không có biện pháp cảm ứng được chính mình cái kia một đường sinh cơ ở nơi nào. Thấy Tần Mạc Thiên đang chờ quyết định của mình, Địch Cửu lập tức nói, đi trước Tam Tuệ Vũ Trụ lại nói, Tam Tuệ Vũ Trụ có một cái vũ trụ truyền thống thông đạo có thể trở về đến nơi đây. Chờ ta tìm hòa vọng thu sổ sách sau, làm tiếp quyết định. Tốt! Tần Mạc Thiên là không có có bất kỳ ý kiến, hắn một lần nữa bổ ra hỗn độn thế giới chứng đạo tạo giới thành công tâm tình cực kỳ sung sướng. Vô luận đi nơi nào, hắn cũng sẽ không để ý. Đi theo địch cửu bên người, là muốn tùy thời giúp đỡ thoáng một phát địch cửu. Chương 1097, nước mắt của Ninh Thành. Người đăng, Linh HTT. Ồ, dĩ nhiên là vũ trụ truyền tống thạch. Tần Mạc Thiên vừa rơi xuống trên mặt đất liền kinh dị kêu một câu. Một bên địch cử nói ra tam tuệ vũ trụ thiên địa quy tắc đầy đủ hết, không giống ta ngũ hành vũ trụ theo mênh mông hỗn độn vũ trụ vòng xoáy thông đạo trở ra căn bản cũng không biết rõ người sẽ xuất hiện ở nơi nào. Là ai? Vài tên canh giữ ở truyền tống ngoài thông đạo tu sĩ trông thấy địch cửu cùng Tần Mạc Thiên theo truyền tống giàn giáo đi tới, lập tức cũng khẩn trương vây quanh tới đây. Vô luận là địch cửu hay là Tần Mạc Thiên, đều là khuôn mặt xa lạ, tuyệt đối không phải tam tuệ vũ trụ đi ra ngoài. cút ngay! Địch cửu đưa tay chính là một cái tát vỗ ra, vài tên tạo giới tu sĩ, liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối nghiền ép lực lượng xoắn tới, bọn hắn căn bản là liền phản kháng chỗ chống đều không có, đã bị đập bay đi ra ngoài Tần mạc thiên sợ hãi thán phục nói, địch huynh đệ thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn ta. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy địch cửu đồng thủ, địch cửu một tát này ẩn chứa hắn chưa bao giờ được chứng kiến đại đạo quy tắc lực lượng. Không chỉ nói cái này mấy cái bình thường tạo giới tu sĩ coi như là hắn sợ rằng cũng phải xuất lực đến ngăn trở. Ai dám đến ta tam tuệ vũ trụ dương oai? Cơ hồ là tại địch cửu đập bay vài tên thủ truyền tống trận tạo giới tu sĩ đồng thời, hòa vọng liền vừa xảy bước rơi xuống, khi hắn sau lưng còn đi theo mấy tên hợp giới cường giả. Hòa vọng có chút năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ A. Để cho ta thất vọng. Địch cửu ha ha một tiếng, không có nửa điểm phòng bị liền đã rơi vào hòa vọng trước mặt. Là ngươi. Hòa vọng sắc mặt khó nhìn lên, nếu là năm đó địch cửu cùng hắn cùng đi tam tuệ vũ trụ, hắn sẽ rất kích động. Bởi vì lúc kia, địch cử tuyệt đối là hắn trong mâm rau. Hôm nay địch cử chính mình tới đây, trong lòng của hắn không còn có nửa điểm vui sướng. Hắn và địch cử coi như là đã giao thủ, biết rõ địch cử đáng sợ. Có thể khẳng định, địch cử trong mấy năm nay lấy được thật lớn tiến bộ, rất có thể là hợp giới, ít nhất hắn đã không cách nào rõ ràng cảm ứng được địch cử cảnh giới. Chúc mừng địch đạo Hữu hợp giới thành công, chẳng qua là địch đạo hiểu hợp giới thành công, vì sao phải đến lấn ta tam tuệ vũ trụ. Hòa vọng mang theo thăm dò tính nói một câu. Nếu như địch cửu thật sự đã hợp giới, cái kia địch cửu thực lực rất có thể cùng hắn tranh lệch không xa. Tam tuệ vũ trụ cũng không phải là hắn hòa vọng một người định đoạt dù là hắn bây giờ là một cái đạo chủ cho nên hắn tuyệt đối không thể bị thương. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta có hay không hợp giới cùng ngươi không có cái dám quan hệ về phần ta vì sao phải lẫn đến ngươi tam tuệ vũ trụ trong lòng ngươi không có chút nào bức mấy ư. Hôm nay khiến cho ta xem một chút ngươi hòa vọng mạnh bao nhiêu, dám muốn chiếm ta ngũ hành vũ trụ. Đang khi nói chuyện, địch Cửu Thiên Sa đao đã rút. Ra, đầy trời sát ý thật giống như nhận lấy triều hoán bình thường, tạo thành một cái vòng xoáy chen chúc mang tất cả tới đây. Địch Cửu Thiên Sa đao còn không có bổ ra, cái kia cường hãn đao thế tựa hồ muốn nghiền ép toàn bộ Tam Tuệ vũ trụ. Vô số Tam Tuệ vũ trụ cường giả cảm nhận được loại này kinh khủng đao ý cũng theo bốn phương tám hướng gấp chạy tới đây. Hòa vọng biến sắc địch cửu vẫn không có đồng thủ, là hắn biết địch cửu chẳng những lên cấp hơn nữa thực lực so với hắn, chỉ sợ là nửa điểm cũng không kém. Hắn thậm chí không có mở rộng ra bản thân lĩnh vực, mà là nghiêm mặt nói ra địch đạo hữu chúng ta hẳn không phải là địch nhân mà là bằng hữu. Nếu là địch đạo hữu hy vọng tiến vào tạo hóa thánh đạo thành mà nói, cái kia càng là có lẽ cùng ta hợp tác. Về phần ngũ hành vũ trụ sự tình cũng may không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nếu là địch đạo hữu nguyện ý cùng ta hòa giải mà nói, những vật này với tư cách ta hòa vọng đã từng hủy diệt ngũ hành vũ trụ một cái biên giới bồi thường. Hòa vọng nói xong trực tiếp cầm ra một quả giới chỉ, giới chỉ lơ lửng tải trong hư không, chỉ cần địch cựu thần niệm quét đi vào có thể rõ ràng trông thấy trong giới chỉ đổ vật. Về phần hòa vọng nói hủy diệt rồi ngũ hành vũ trụ một cái biên giới, vậy không phải nói cho địch cựu nghe, mà là nói cho tam tuệ vũ trụ tu sĩ nghe. Địch cửu thế nhưng cưỡng ép mượn tam tuệ vũ trụ vũ trụ truyền tống thông đạo, hơn nữa vừa ra tới sẽ dày thủ hộ truyền tống thông đạo mấy tên tu sĩ. Nếu để cho tam tuệ vũ trụ còn lại tu sĩ nghe được hắn hòa vọng lại vẫn muốn xuất ra thứ đồ vận bồi thường địch cửu chỉ sợ hắn tại tam tuệ vũ trụ rốt cuộc khó có thể có uy vọng hiện tại hắn trước tiên là nói về chính mình hủy diệt rồi địch cửu chỗ vũ trụ thế giới lấy thêm ra thứ đồ vật bồi thường dù là vẫn như cũ hội tổn hại một ít hắn huy vọng so với cái gì cũng không nói muốn tốt hơn nhiều tần Mạc thiên không biết địch cửu thực lực cũng không biết hòa vọng đối địch cửu có bao nhiêu kiêng kỵ bây giờ nhìn thấy hòa vọng chủ động xuất ra thứ đồ vật đến cầu hòa trong lòng là rung động không thôi địch cửu so với hắn tưởng tượng tựa hồ còn mạnh hơn một ít. Địch cửu thần niệm rơi vào hòa vọng trên mặt nhẫn, lập tức đã nhìn thấy ít nhất mấy vạn vũ trụ tinh thạch. Hắn vận khí tương đối khá tải mênh mông hỗn đồn vỡ ra vũ trụ vòng xoáy ở bên trong lấy được đại lượng vũ trụ tinh thạch không nghĩ tới hòa vọng vậy mà cũng đã nhận được nhiều như vậy. Vũ trụ tinh thạch thứ này chẳng những ít còn chân quý A. Có thể khẳng định hòa vọng lấy được vũ trụ tinh thạch ít nhất trên trăm vạn cấp bậc thậm chí nhiều hơn cái này chỉ sợ so với hắn lấy được còn nhiều hơn. Bằng không mà nói, hòa vọng sẽ không vừa ra tay chính là mấy vạn. Địch cửu không chút lừa tròn thò tay bắt đi hòa vọng ở lại trong hư không giới chỉ, lúc này mới thản nhiên nói, hòa đạo chủ, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Tạo hóa vũ trụ có vô số cường giả, cũng có vô cùng vũ trụ, hòa vọng lấy ra thật đồ vật, địch cửu cũng không muốn tiêu diệt hòa vọng sau đó kết một cái đại thù, dù sao hòa vọng cũng không có có thể cầm ngũ hành vũ trụ như thế nào, còn bị hắn giết chết hơn 100 danh hợp giới. Nếu là có thể lôi kéo hòa vọng, còn có thể lại làm cho một điểm vũ trụ tinh thạch tới đây, đó cũng là không sai. Huống chi, địch cử còn muốn mặt khác một kiện đồ vật đó chính là vận mệnh đạo quân nói tam tuệ vũ trụ tải mở ra thời điểm có một cây cột cái này cây cột không phải bình thường đồ vật nhìn xem có thể hay không theo hòa vọng trong tay lấy. Trông thấy địch cử nhẹ nhõm liền bắt đi chính mình giữ lại trong hư không giới chỉ, hòa vọng trong nội tâm trầm xuống. Hắn giữ lại giới chỉ tài trong hư không, đồng dạng cũng có một ít thử ý tứ. Địch Cửu nhẹ nhõm liền bắt rời đi, hắn lưu lại giới chỉ, có thể thấy được Địch Cửu đối không gian trận đạo lý giải so với hắn lợi hại hơn. Cái này thăm dò lại để cho hắn càng không muốn đắc tội Địch Cửu, hắn bố cục cũng không phải là cùng ngũ hành vũ trụ đấu cái ngươi chết ta sống, càng không muốn cùng Địch Cửu cường giả loại này kết xuống không cách nào hóa giải thù hận. Hắn là muốn đạt được vũ trụ vị người, làm sao có thể để ý những chuyện nhỏ nhặt này tình. Vì vũ trụ vị coi như là tam tuệ vũ trụ hủy, hắn hòa vọng cũng sẽ không nhăn nửa dưới lông mày. Ha ha, địch đạo hiểu mời. Hòa vọng lập tức liền đem trong nội tâm rung động ẩn nặc, ha ha cười cười, thật giống như bằng hữu cũ giống nhau thò tay nói ra. Sông lên tiến vẫn đạo không luân khe hở, Ninh Thành đã biết rõ chính mình tuyệt không khả năng ở chỗ này sống sót. Vô luận là thế giới của hắn, hay là huyền Hoàng Châu, tài loại này kinh khủng đạo niết phía dưới, cũng khẳng định tán loạn thành hư vô. Về phần hắn thân thể cùng hồn phách, ở thế giới bài niết về sau, đồng dạng là hội tiêu tán vô tung. Tài biết rõ bất kỳ ngăn trở nào cũng là không dùng được về sau, ninh thành dứt khoát không hề đi làm vô tình ý nghĩa sự tình. Hắn huyền Hoàng Châu bao trùm tài bên ngoài thân, tạo hóa thế giới bao trùm tại huyền Hoàng Châu bên ngoài. Vẫn đạo không luân trong cái khe bài niết khí tức không ngừng tầng tầng xé rách ninh thành tạo hóa thế giới, ninh thành cứ như vậy đứng ở nơi này trong cái khe, mặc cho trong cái khe các loại bài niết trùng kích nhưng là nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm mình đạo ở nơi nào. Đây là hắn duy nhất sinh cơ chỗ, nếu như khi hắn thế giới, huyền Hoàng Châu thân thể đều bị bài niết sau, hắn còn không có hiểu ra chính mình đạo ở nơi nào, cái kia nói rõ mạng của hắn nên bài niết ở chỗ này. Dựa theo từ tiêu nói. Hắn và Diệp Mặc hiện tại phải làm nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại ngũ hành vũ trụ tìm kiếm được ngũ hành vũ trụ vì sao thiếu thốn bộ phận thiên địa quy tắc, sau đó mượn mà chính mình đại đạo. Bởi vì hắn đại đạo chính là theo ngũ hành vũ trụ sinh ra đời, từ đầu đến cuối cũng sung triệt ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Đây cũng là vì cái gì liệt vưu có thể nghiền ép hắn và Diệp Mặc nguyên nhân, liệt vưu đi ra vũ trụ quy tắc đầy đủ hết, không có bất kỳ không tròn vẹn, cho nên liệt vưu thần thông cùng thực lực cường đại hơn. Trong vũ trụ thời gian càng là không đáng tiền, cũng không biết tải vẫn đạo không luôn khe hở bị xé nước bao lâu, Ninh Thành cũng cảm giác được chính mình thức hải bộc phát ra một loại kinh khủng đau đớn, lập tức một tiếng vết sách âm thanh chuyển ra. Đạo vận bốn phía, Ninh Thành vẫn là không có mở to mắt, khóe mắt của hắn đã xuất hiện hai giọt lệ nước mắt. Thế giới của hắn phá theo tạo giới đến nay, hắn giới cùng với hắn cùng tồn tại, chịu đựng bồi bàn hắn đại đạo tiến lên mãi cho đến hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ. Vì tạo nên chính mình giới, hắn cửu tử nhất sinh, không biết bao nhiêu lần tài kề cận cái chết bồi hồi, không biết nhận hết nhiều ít tra tấn. Nhưng là hôm nay, hắn giới tại vẫn đạo không luôn trong cái khe phá. Vô số bảo vận cũng bởi vì biên giới tàn phá mà bị xé rách cái loại này thân thể linh hồn cùng trên tinh thần mấy nặng đau đớn không có bất kỳ người nào có thể nhận thức. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trưa 1098, đạo trùng. Người đăng Linh HTT. Địch đạo hiểu, cho nên nói ít lời của chúng ta là nhất trí. Dùng hai người chúng ta thực lực, nếu như liên thủ, đầy đủ tài tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Đương nhiên như thế nào đi tạo hóa thánh đạo thành ta tin tưởng ta hòa vọng vẫn có thể làm được. Hòa vọng hầu như nói miệng đắng lưỡi khô. Địch cửu do dự cả buổi, bỗng nhiên đứng lên đối hòa vọng ôm quyền nói ra, hòa đạo chủ, ngươi nói có lý. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân tức thì hai bài A. Hòa vọng vỗ tay một cái, địch đạo hữu quả nhiên minh bạch đạo lý này, ta đây bên này chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát như thế nào. Địch cửu mặt lộ vẻ khó xử, hòa đạo hữu, ngươi nên biết ta hiện tại thiếu khuyết một kiện tốt pháp bảo. Ngươi xem sau lưng ta chui này đao A qua một thời gian ngắn, đao này sẽ giảm một ít. Cho nên ta hy vọng có thể đạt được một kiện vừa tay pháp bảo. Hòa vọng nghi hoặc nhìn địch cửu sau lưng thiên sa đao, cái này thiên sa đao suốt đao uy lực hắn không có được chứng kiến. Nhưng là lúc trước vậy còn không có suốt đao đáng sợ đao thế, nhưng hắn là xem rảnh mạch. Bảo vận như vậy gặp qua một thời gian ngắn liền yếu một ít. Ta đây chui đao vỡ vụn qua, bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Địch cửu tiếp tục nói, hắn nói rất đúng đao qua một thời gian ngắn giảm một ít đó chính là đao đang từ từ biến ngắn. Đao càng ngắn, càng mượn mà, uy lực cũng là càng đại. Bất quá địch cửu tin tưởng mình nói giảm, hòa vọng nhất định sẽ hiểu lầm. Dù sao hắn không có nói mò chính là. Địch đạo hữu tiên thiên bảo vận ngược lại là tương đối ít, cực phẩm thần khí ta đây bên cạnh. Không đợi hòa vọng đem nói cho hết lời, địch cửu tự vội vàng vẫy vẫy tay nói ra, tốt bảo vận ta tự nhiên không dám muốn ta nghe nói tam tuệ vũ trụ có một cây thiết chủ ta ngược lại là đều muốn mượn nhờ cái này thiết chủ luyện chế một kiện pháp bảo. Ngươi muốn ta tam tuệ vũ trụ tam tuệ dây cung. Hòa vọng lập tức liền hiểu được. Địch cửu trà sát trà sát tay, là tam tuệ dây cung ư. Ta nghe nói thứ này mất ở nơi này không có gì tác dụng, không bằng cho ta mượn luyện chế một kiện pháp bảo. Hòa vọng sắc mặt có chút khó coi, hắn lắc đầu nói ra, địch đạo hiểu chuyện này thứ cho ta không cách nào đáp ứng ngươi, tuy nhiên tam tuệ dây cung một mực không có cách nào vận dụng, nhưng đây là tam tuệ vũ trụ khai thiên tích địa thời điểm thì có ta cũng không có quyền lực làm chủ đem thứ này cho ngươi. Địch cửu ha ha một tiếng, đứng lên nói ra, đã như vậy, ta đây tìm được trước thuộc về mình pháp bảo sau, lại đến cùng hòa đạo chủ thảo luận sự tình khác a. Tại địch cửu xem ra tam tuệ dây cung liền chẳng qua là đi ngang qua một chuyến vận mệnh đạo quân cũng biết, nói không chừng là để đặt tại một loài chỗ địa phương. Hòa vọng cũng là đứng lên, ấm áp nói ra, địch đạo hiểu, trên thực tế coi như là ta cho ngươi, thứ này ngươi cũng cầm không đi à. Tam tuệ dây cung treo trên bầu trời tại la vân hư không ở chỗ sâu trong, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi, chớ đừng nói chi là luyện hóa hoặc là luyện khí. Địch cửu nghe được hòa vọng thuyết pháp sau, trong nội tâm kêu to thất sách nếu như biết rõ tam tuệ dây cung ngay tại bên ngoài lơ lửng, mình cần gì tải hòa vọng trước mặt nhắc tới? chính mình trực tiếp đi xem có thể hay không lấy đi thì tốt rồi a. nguyên lai like là như vậy a. địch cửu thở dài một tiếng nói ra, đã như vậy, ta đây còn muốn muốn những biện pháp khác a. hòa đạo chủ, ngươi tìm một chỗ cho ta bế quan một thời gian ngắn, chờ ngươi chế định tốt mở ra tạo hóa chi môn thủ đoạn sau chúng ta cùng đi tạo hóa thánh đạo thành như thế nào. Lúc nói lời này, địch cựu đã quyết định đi hư không đem tam tuệ dây cung lấy đi. Như hắn thật sự cầm không đi quên đi. Tốt quyết định vậy nha. Hòa vọng đại hỷ. Vẫn đạo không luân khe hở ở chỗ sâu trong, ninh thành thế giới đang không ngừng vỡ vụn, hóa thành tàn phá không chịu nổi khe rãnh, rắc ở ninh thành ngoài thân, hoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thế giới có lẽ không phải tánh mạng, nhưng đối với ninh thành mà nói, cái này so ninh thành tánh mạng còn trọng yếu hơn. Thế giới sau khi biến mất, sẽ đến phiên huyền Hoàng Châu vỡ vụn, huyền Hoàng Châu vỡ vụn sau, sẽ đến phiên ninh thành thân thể cùng cốt cách vỡ vụn, sau đó chậm rãi hóa thành hư vô. Hoặc là nói, bây giờ còn đang vẫn đạo không luân trong cái khe ninh thành, chỉ là đang đợi chết mà thôi. Thế giới của hắn, huyền Hoàng Châu, chỉ là lại để cho hắn tử vong càng chậm một ít mà thôi. Răng rác. Răng rác, từng tiếng ngứt ra vang truyền đến, ngoại trừ bảo vệ ninh thành bên ngoài thân cái kia nhìn thấy mà giận mình tàn phá thế giới, ninh thành Thước hải cũng bắt đầu vỡ vụn. Không đợi đến huyền Hoàng Châu vỡ vụn, hắn đạo mà bắt đầu bài nhiết. Cực hàn thống khổ truyền đến, ninh thành không có lại rơi lệ. Nên đi cuối cùng là muốn đi, nên đến sẽ tới hay không cái kia khi hắn ninh thành chính mình. Hắn và Diệp Mạc đã hẹn ở, nhất định phải một lần nữa hoàn thiện chính mình đại đạo, lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ, nhất định phải trở về. Nếu như không trở lại, Lạc Phi như thế nào? Nếu như không trở lại, Quỳnh Hoa như thế nào? Nếu như sẽ không tới, hắn như thế nào đặt chân tạo hóa thánh vị, cứu trở về yến tế? Còn có cái kia phần đông bồi bàn hắn cùng một chỗ sông vào tạo hóa Chi Môn, sinh tử chiến đấu hăng hái các huynh đệ kết cục như thế nào? Đinh Thành vẫn là nhắm mắt lại. Hắn đạo tài vỡ vụn, hắn thức hải tài tan vỡ. Trong đầu hiện ra vô số tình cảnh, hắn nói tới từ huyền hoàng châu huyền hoàng vô tướng, sau đó tài chính mình bước vào tinh không sau, bắt đầu hiểu ra quy nhất đại đạo. Thẳng đến hắn tạo giới sau khi thành công quy nhất đại đạo càng là mượt mà. Mà bắt đầu, hắn ninh thành tự tin, hắn đạo tuyệt đối sẽ không so bất cứ người nào tranh lệch vì sao hắn và liệt vưu tranh lệch lớn như vậy. Theo tu luyện đến nay, hắn Đinh Thành liền từ không e ngại qua cùng giai tu sĩ. Có thể liệt vưu chính là cùng hắn Đinh Thành cùng giai, đồng dạng là tạo hóa cảnh, hắn bị nghiền ép. Ta tải, đạo ngay tải. Đây là ta đạo vô thường tín niệm, là một loại đến từ chính mình đạo tâm chỗ sâu nhất kiên định, chưa bao giờ giao động qua. Thiên hạ nhất trí mà chăm lo, đồng quy mà khác đường. Ta nói chi căn nguyên. Phạm trần đạo, không có dễ, không hành, không lá, không quang vinh. Phàm trần đạo hàng tỷ dễ cây, hàng tỷ khô khốc, vạn vật sinh, vạn vật khô, vạn vật tán, vạn vật hợp, đều đạo. Ta nói chi con đường trải qua. Hắn đạo không có vấn đề. Đạo không có vấn đề, chẳng lẽ gần kề bởi vì ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, sẽ tạo thành hắn đạo tan vỡ, răng rắc. Huyền Hoàng Châu đã nướt ra một đạo khe hở, đinh thành thật sống như không biết Huyền Hoàng Châu triệt để vỡ ra sau, hắn đem hóa thành hư vô bình thường, vẫn là nhắm mắt lại, từng giây từng phút đều tải tán loạn đạo vận ở xung quanh người vần quanh. Tạch tạch tạch, Huyền Hoàng Châu lần nữa nhiều ra mấy đạo khe hở, địch cửu thân thể bị đạo niết ra từng đạo miệng máu, máu tươi trong nháy mắt liền bao chùm hắn bên ngoài thân. Bành Một đạo huyết quang nổ tung, hầu như che đầy ninh thành hai mắt, ninh thành bất chợt mở mắt, hắn nhìn thấy một quả không tồn tại hạt sống. Vậy là tốt rồi như một đường ánh sáng, chiếu sáng trước mắt hắn hết thảy tràn ngập. Tử vong nghiền ép xuống, ninh thành cũng ở đây ngay lập tức hiểu ra tới đây. Hắn đạo không có vấn đề, hắn đối với chính mình đạo tín niệm cũng không có vấn đề. Vấn đề là chính hắn vì chính mình đại đạo xây dựng một đạo tường thành, cái này một đạo tường thành lại để cho hắn đại đạo bị trói buộc ở, không cách nào mở rộng ra đến. Đây mới là hắn không phải liệt vưu đối thủ nguyên nhân, hắn thua ở trong tay của mình. Nếu như hắn đã hiểu rõ chính mình đạo chi căn nguyên chính là thiên hạ nhất trí mà chăm lo, đồng quy mà khác đường. Vì sao hắn còn muốn cho ngũ hành vũ trụ trói buộc chặt hắn? Hắn hết thảy đạo đều là tại ngũ hành vũ trụ cả ngộ mà đến chính là hắn lại để cho vạn vận quy nhất diễn sinh đi ra quy nhất đạo vận cũng là từ ngũ hành vũ trụ quy tắc bên trong lớn lên. Hắn có vô thường đại đạo, hắn lại làm cho hắn vô thường đại đạo chế ngự tại ngũ hành vũ trụ quy tắc đổ vào. Cho nên hắn đạo phát triển cao nhất trình độ cũng sẽ không vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hơn nữa còn là quy tắc không được đầy đủ cái chủng loại kia thiên địa quy tắc. Hắn ninh thành cái loại này vạn vật quy nhất, chỉ là tại ngũ hành vũ trụ vạn vật quy nhất mà thôi. Minh mông hỗn độn bên trong, ngũ hành vũ trụ có bao nhiêu đại vũ trụ. Cái kia liệt vưu đại đạo dù là chỉ là cùng cực đàm vũ trụ song song, hắn liền rõ ràng không phải là đối thủ. Giờ khác này Ninh Thành cũng đã minh bạch vì cái gì người khác đều nói tại minh mông hỗn độn bên trong bổ hỗn độn thế giới chứng đạo lúc này hoàn mỹ nhất nói, bởi vì minh mông hỗn độn bên trong chạm giới sau tạo giới sau vũ trụ quy tắc cùng với hỗn độn khí tức dung hợp tự nhiên mà vậy hình thành bản thân đại đạo quy tắc. Vô luận cuối cùng như thế nào, cái này khởi điểm đã là cùng ngũ hành vũ trụ mở ra thời điểm đứng ở cùng một cái đường thẳng song song lên. Nhưng minh mông hỗn độn đồng dạng là cực hạn ở hắn đại đạo, ai có thể khẳng định tương lai không có so minh mông hỗn độn càng thêm rộng lớn vũ trụ thiên địa. Chỉ có theo bản thân xuất phát đại đạo, dù là bản thân lúc ban đầu đạo chỉ là một quả hơi yếu đạo trùng tương lai cũng sẽ trưởng thành là vô cùng minh mông. Tạch tạch tạch két ninh thành thân thể bắt đầu tan vỡ, hắn đại đạo đồng dạng bắt đầu tan vỡ. Nhưng ninh thành bình tĩnh vô cùng. Hắn ở chỗ sâu trong huyết nhục mơ hồ cốt cách bàn tay, khi hắn trên lòng bàn tay có một tia nhàn nhạt đạo vận lưu chuyển. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, cái kia đạo vận liền biến thành một quả mắt thường hầu như nhìn không thấy hạt sống. Đó là hắn bản thân đạo trùng từ hôm nay trở đi, hắn ninh thành không hề cần bất luận cái gì vũ trụ, bất luận cái gì thế giới đạo tác quy củ, hắn muốn dùng bản thân làm cơ sở, xây dựng chính thức vũ trụ thế giới. Tương lai hắn nếu là lại tạo giới, cái kia chỗ tạo không bao giờ. Nữa là thế giới, mà là vũ trụ, là vĩnh viễn không chừng mực mở rộng vũ trụ. Hạt giống vừa xuất hiện, liền tạo thành một cái nhàn nhạt đảo vận vòng xoáy, cái này đảo vận vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đem ninh thành bao lấy bài niết ninh thành vẫn đạo không luân khe hở khí tức giờ phút này rốt cuộc không cách nào xé di chuyển ninh thành nửa điểm mà cái kia lúc trước bị bài niết khí tức xé rách thành mất trật tự không chịu nổi thế giới giờ phút này hóa thành vô cùng đảo vận những thứ này đảo vận nhau nhau chui vào đến ninh thành trên lòng bàn tay cái kia một quả hạt sống bên trong. Vỡ vụn huyền Hoàng Châu, cũng là hóa thành vô cùng đạo vận, không có tiêu tán tại vẫn đạo không luân trong cái khe, đồng dạng hóa thành vô cùng đạo vận, dung nhập vào ninh thành trong lòng bàn tay cái kia một quả hạt sống bên trong. Vạn vận quy nhất cái này quy nhất trung tâm đạo tắc không bao giờ. Nữa là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, mà là hắn ninh thành. Hôm nay, chương 1099, tam tuệ dây cung. Người đăng Linh HTT, địch cửu tiến vào hư không, hòa vọng biết rõ. Mặc dù biết, hắn cũng là không thể không làm gì, cũng may địch cửu gặp được tam tuệ dây cung sau, có lẽ đã biết rõ đều muốn lấy đi tam tuệ dây cung cũng không phải là đơn giản như vậy. Chờ địch cửu cầm không đi tam tuệ dây cung, là hắn biết chính mình không có lửa gạt hắn. la vân hư không rất dễ dàng tìm, địch cửu chẳng qua là hỏi thăm hai người, mượn nhờ quy tắc đồn chảy hai ngày sau, liền cảm nhận được cái kia một loại khai thiên tích địa minh mông khí tức. Tại La Vân Hư không truyền đến loại này khí tức nhất định là tam tuệ dây cung. Địch cửu nhanh hơn tốc độ, lại là hai ngày sau, địch cửu đã rơi vào tam tuệ dây cung bên ngoài. Khó trách vận mệnh đảo quân biết rõ tam tuệ vũ trụ có như vậy một cái khai thiên tích địa cây cột căn này không biết là cái gì tài liệu cây cột nghiêng lơ lửng tải trong hư không khoảng chừng mấy vạn trượng dài, cán chu dài tới ít có trăm trượng. Bất luận kẻ nào đi qua nơi này, cũng có thể phát hiện a. Biết rõ thứ này bình thường thủ đoàn hẳn là cầm không đi, địch cửu hay là dùng thần niệm khóa lại toàn lực cuốn bỗng nhúc nhích. Quả nhiên, thần niệm rơi vào cái này trên cây cột cây cột là di chuyển cũng không có nhúc nhích. Địch cửu không có để ý, hắn vốn là không có cho rằng bắt đi tam tuệ dây cung chỉ cần thần niệm cuốn thoáng một phát. Hắn bắt đầu bố trí trận kỳ, với tư cách một cái đỉnh cấp thần trận đế, hắn cũng không tin chính mình không cách nào dùng dịch chuyển đại trận bắt đi căn này cây cột. Đừng nhìn hòa vọng là tạo hóa cảnh, địch cửu khẳng định hòa vọng trận đảo trình độ không có hắn mạnh mẽ. Hòa vọng trận đảo sẽ không vượt qua tam tuệ vũ trụ thiên địa quy tắc mà hắn trận đảo trình độ là của mình quy tắc xây dựng tuyệt không phải thần trận đế ba chữ kia có thể đại biểu. Địch cửu tròn vẹn hao tốn ba ngày thời gian, lúc này mới bố trí một cái đỉnh cấp dịch chuyển thần trận, dịch chuyển thần trận hoàn toàn khóa lại tam tuệ dây cung phát trận kỳ tế ra, địch cửu đầy cõi lòng mừng dỡ muốn cuốn di chuyển cái này tam tuệ dây cung tiến vào thế giới của mình trong. Lại để cho địch cửu há hốc mồm chính là, hắn chuẩn bị mấy ngày thời gian, bố trí đình cấp dịch chuyển thần trận mà tam tuệ dây cung vẫn là không chút sức mẻ. Không chỉ nói bị hắn cuốn vào thế giới của mình, chính là rung động thoáng một phát đều không có. Khó trách hòa vọng không thèm để ý chính mình tới đây, cái này tam tuệ dây cung dĩ nhiên là thật sự làm cho không đi. Địch Cửu thò tay đặt ở tam tuệ trên dây, một loại lạnh buốt truyền đến. Ngoài trừ lạnh buốt bên ngoài, chính là loại minh mông khí tức. Nhưng hắn thần niệm không cách nào tại đây minh mông trong hơi thở cảm nhận được bất luận cái gì vật hữu dùng, thần niệm cũng không cách nào thẩm thấu đến cái này cây cột trong chút nào. Bất quá mò tới tam tuệ dây cung, lại để cho Địch Cửu có một loại trực giác vận này là tốt nhất tài liệu luyện khí, cũng không thích hợp luyện chế đao khí, mà là thích hợp luyện chế trường cung. Không đúng, điều này cũng không thích hợp luyện chế trường cung, là thích hợp luyện chế thành dây cung. Địch Cửu bị ý nghĩ của mình kinh sợ, dùng căn này cây cột làm dây cung, cái kia bắn đi ra mũi tên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tuế nguyện nghị trương cơ, nếu không phải dùng khai thiên bút khắc đạo vận dây cung, mà là trực tiếp dùng loại này vật dụng thực tế dây cung, vậy thì như thế nào? Ý nghĩ này không có thời điểm, Địch Cửu còn không cảm thấy, ý nghĩ này vừa ra tới sau, Địch Cửu sẽ thấy cũng không thể kìm nén nổi. Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt đi cái này tam tuệ dây cung. Dù là cái này dây cung tìm không thấy thân cung, hắn cũng muốn đem căn này dây cung mang đi. Dịch chuyển thần trận không được vậy dùng bảo liệt thần trận có lẽ cái này tam tuệ dây cung bên cạnh có một cái ẩn nấp đài trận chính mình trận đảo trình độ quá thấp nhìn không ra đâu. Một ngày sau, địch cử liền đã chứng minh bảo liệt thần trận không cách nào nổ tung cái này tam tuệ dây cung. Nửa tháng sau, địch cửu thử kể cả các loại thần trận, xé rách hư không thiên sa đao bổ chém, thậm chí luyện hóa. Nhưng không có một cái nào biện pháp có thể làm cho tam tuệ dây cung nhúc nhích chút nào, về phần luyện hóa, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, thần niệm căn bản là không cách nào thẩm thấu tam tuệ dây cung mảy may, như thế nào luyện hóa. Điều này làm cho địch cửu rất là nhụt chí. Tu luyện tới hôm nay, liền trong hư không một kiện đồ vật cũng làm cho không đi, đây là địch cửu lần thứ nhất gặp phải. Hòa vọng không có lửa gạt hắn A. Xem ra hắn chính là cầm đi cũng không cách nào luyện chế căn này tam tuệ dây cung. Nghĩ tới đây, địch cửu trực tiếp tế ra đạo hỏa. Hắn muốn xem xem đạo hỏa có thể hay không luyện chế căn này tam tuệ dây cung, nếu là đạo hỏa có thể hòa tan tam tuệ dây cung, dù là hắn không thể bắt đi tam tuệ dây cung cũng có thể luyện một ít mang đi. Đạo hiểu đều muốn dùng hỏa diễm luyện tam tuệ dây cung. Một gá tam tuệ vũ trụ tu sĩ chạy qua, trông thấy địch cử vậy mà đều muốn dùng hỏa diễm luyện hóa tam tuệ dây cung, nhịn không được nói một câu. Địch cử ha ha cười cười, thử nhìn một chút, chân thật không được coi như xong. Tên kia tam tuệ vũ trụ tu sĩ cũng là hắc hắc một tiếng, không nói gì, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Trong lòng của hắn tại mỉa mai địch cử, nếu như hỏa diễm cũng có thể luyện hóa tam tuệ dây cung, cái kia tam tuệ dây cung sớm đã bị người cuốn đi. Đã từng có người dùng đã vượt qua thần diễm đỉnh cấp thánh hỏa cũng không cách nào dung chuyển tam tuệ dây cung mảy may. Vừa rồi cái kia tu sĩ, vậy mà đều muốn dùng một đóa thần diễm đều muốn luyện hóa tam tuệ dây cung. Hắn chỉ có thể nói, muốn thật sự là nhiều lắm. Địch cửu đạo hỏa vừa mới rơi vào tam tuệ trên dây, hắn liền cảm nhận được không đúng. Hắn vậy mà cảm giác được đạo hỏa tựa hồ có thể luyện di chuyển cái này tam tuệ dây cung, cái này hoàn toàn không có lý do gì, chỉ là một loại trực giác. Chỉ là một ngày thời gian, địch cửu liền rõ ràng cảm nhận được bị đạo hỏa cháy cái kia một điểm nhan sắc đã có biến hóa. Không gian chung quanh tựa hồ truyền đến một tiếng rất nhỏ mảnh vang thật giống như vật xì bị đá nướt ra một đạo khe hở bình thường. Xem ra đạo hỏa đẳng cấp hay là quá thấp chút đều muốn luyện hóa tam tuệ dây cung còn không biết cái nào như năm mã nguyệt. Địch cửu khẳng định chờ hắn đạo hỏa đẳng cấp cao một chút là có thể luyện hóa tam tuệ dây cung cái này đồng dạng là một loại trực giác. Thu hồi đạo hỏa, địch cửu tiện tay lần nữa dẫn theo thoáng một phát. Cái này hoàn toàn là bởi vì địch cửu nghe được một tiếng rất nhỏ nứt ra vang, sau đó theo bản năng thử một chút ý tưởng. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là cùng lúc trước thần niệm căn bản cuốn không đến bất đồng, lần này hắn thần niệm tựa hồ thổi sang tam tuệ dây cung. Tuy nhiên tam tuệ dây cung vẫn là không hề động, có thể cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn là khác nhau. Địch cửu không chút lựa chọn lần nữa tế ra dịch chuyển trận kỳ, trận kỳ kích phát trong hư không chuyển đến từng đợt nổ vang âm thanh. Địch cửu kích động lên, tam tuệ dây cung bị hắn dịch chuyển thần trận cuốn di chuyển. Giờ phút này địch cửu thần niệm đạo tắc càng là toàn bộ khóa lại tam tuệ trên dây, chỉ là một nén nhang thời gian tam tuệ dây cung đã bị địch cửu đưa vào thế giới của mình. Đi nhanh lên, địch cửu đại hỉ phía dưới, không chút lựa chọn lập tức bỏ chạy. Tam tuệ dây cung bị hắn cuốn đi, lập tức toàn bộ tam tuệ vũ trụ cũng biết. Bất quá coi như là đã biết, hòa vọng cũng đừng nghĩ lại để cho hắn lấy ra. Tam tuệ dây cung hiện tại hắn còn không cách nào luyện hóa, bất quá chờ hắn đạo hỏa lại tấn một cấp sau tam tuệ dây cung có thể bị đã luyện hóa được. Địch Cửu suy đoán, bình thường hỏa diễm thì không cách nào luyện di chuyển tam tuệ dây cung, nhưng hắn không phải bình thường hỏa diễm, hắn chính là đạo hỏa. Đạo hỏa là nương theo cả đời hỏa diễm, phải là tài tu vi thấp nhất thời điểm cô động đi ra cô động đạo hỏa trên cơ bản nương theo lấy vẫn lạc. Cho nên vô cùng trong vũ trụ có được mạnh mẽ đại đạo hỏa, chỉ sợ không có mấy người. Địch cửu đã quyết định, hắn muốn đem tam tuệ dây cung luyện hóa trở thành chính mình dây cung. Hiện tại hắn còn thiếu thân cung tài liệu, tìm được thân cung tài liệu sau, địch cửu sẽ đem chui cung luyện chế ra đến. Hắn rất muốn biết rõ, như vậy một thanh đại cung thi triển ra tuế nguyện nghị trương cơ sau, sẽ là cái dạng gì hiệu quả? Bất quá địch cử vô cùng rõ ràng, có thể phối hợp tam tuệ dây cung thân cung tài liệu, chỉ sợ giá trị cũng sẽ không so tam tuệ dây cung yếu. Tạo hóa thánh đạo thành có các đại vũ trụ cường giả tụ tập dựa theo đạo lý nói, là có lẽ có loài tài liệu này. Địch đạo hiểu, chuẩn bị như thế nào? Nếu như tốt lắm lời nói, chúng ta bây giờ liền đi. Địch Cửu lúc trở lại, hòa vọng cùng một gã địch cửu chưa bao giờ thấy qua tu sĩ đã đang chờ hắn. Tần Mạc Thiên đang tại có một câu không có một câu cùng hòa vọng trò chuyện. Địch Cửu sắc mặt bình tĩnh gần đầu, ta chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại liền đi đi thôi. Vừa nhìn địch cửu sắc mặt, hòa vọng liền đoán được địch cửu hẳn là rõ ràng tam tuệ dây cung làm cho không đi được rồi, hắn tự nhiên sẽ không ở thời điểm này đi nhiều lời nói nhảm. Tam tuệ dây cung thế nhưng tam tuệ vũ trụ biểu tượng, nếu như địch cửu có thể bắt đi, hắn cũng sẽ không khiến địch cửu bắt đi. Hòa vòng chỉ chỉ bên người tên kia tu sĩ đối địch cửu nói ra, đây là tà trước, lần này hắn cũng muốn đi tạo hóa thánh đạo thành nhìn xem, đang cùng chúng ta cùng một chỗ. Địch đạo hiểu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tạo hóa thánh đạo thành cường giả như mây, hy vọng chúng ta đồng tâm hiệp lực tại tạo hóa thánh đạo thành đứng vững gót chân. Tà trước hiển nhiên đã sớm biết địch cửu tài hòa vọng giới thiệu hắn sau, liền chủ động đối địch cửu ôm quyền nói một câu. Địch cửu cũng là ôm quyền khách khí vài câu tà trước hiển nhiên không phải hòa vọng chính là thủ hạ tài địch cửu xem ra tà trước thực lực cùng hòa vọng coi như là phân biệt cách cái kia chênh lệch cũng là nhỏ nhất đây cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Để cho nhất địch cửu kinh dị chính là, hắn không có trông thấy tà trước con mắt thứ ba. Tam tuệ vũ trụ cường giả, đều cũng có con mắt thứ ba. Hòa vọng con mắt thứ ba là ẩn nấp, không phải là không có con mắt thứ ba. Mà tả trước địch cửu thật sự khẳng định đối phương không có con mắt thứ ba. Đã như vậy, chúng ta đây đi thôi. Hòa vọng tế ra phi hành pháp bảo cái thứ nhất vọt vào hư không. Tả trước theo sát phía sau theo đi qua, địch cửu cùng tần mạc thiên cũng theo sát lấy tiến nhập hư không. Địch cửu lo lắng hòa vọng sẽ phát hiện tam tuệ dây cung bị hắn bắt đi tuy nói hắn không sợ hòa vọng, một khi hòa vọng đã biết chuyện này, hắn đều muốn lại từ tam tuệ vũ trụ tiến vào tạo hóa chi môn vậy phiền toái. Lại để cho địch cửu nhẹ nhàng thở ra chính là hòa vọng tiến về trước phương hướng cùng tam tuệ dây cung chỗ phương vị vừa vằn trái lại. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng! chương 1100 tạo hóa vũ trụ. Người đăng Linh HTT bốn người tài trong hư không rời đi một năm thời gian, hòa vọng liền ngừng lại, khi bọn hắn trước mặt vẫn là một mảnh hư không, không có bất kỳ vật gì. địch cửu nghi hoặc nhìn hòa vọng, hòa đạo chủ, ngươi sẽ không nói cái chỗ này cũng đã đã đến a? hòa vọng gật đầu, không sai, nơi này chính là ta tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn chỗ trí tuệ sơn. địch cửu nhíu mày, hắn có chút hoài nghi hòa vọng đang gạt hắn. Hòa vọng đạo hiểu ta ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn nghe nói tại vọng sơn, đều muốn đạt tới vọng sơn, còn muốn cảm ngộ đến chính mình đạo tắc ngay tại dưới chân. Cái chỗ này một mảnh hư không thật sự là khó có thể tưởng tượng. Địch Cửu ngữ khí có chút ha ha, hắn nói khó có thể tưởng tượng kỳ thật chính là tài hoài nghi. Hòa vọng cũng không thèm để ý địch Cửu mà nói, đưa tay đánh ra vài đạo thủ quyết đi theo một ngụm máu huyết phun trong hư không. Trong hư không tạo thành một hình tam giác hình dáng đạo phù, đạo phù nổ tung, xuất hiện một cái tối như mực đại môn. Ngoài trừ chính giữa phạm vi hơn một trượng phạm vi có thể nhìn rõ ràng bên ngoài, biên giới đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, thần niệm cùng ánh mắt cũng thấy không rõ lắm. Địch cửu nếm thử dùng đạo đồng tử, giống nhau là thấy không rõ lắm. Nếu không phải cái này tối như mực đại môn phía dưới, còn có một phương cựu đỉnh, địch cửu cũng hoài nghi đây cũng là một cái hỗn độn môn. Bất quá cái này hỗn độn môn là tam tuệ vũ trụ mà thôi. hòa vòng chỉ vào cái kia phương cự đỉnh nói ra, địch đạo hiểu, phương này cự đỉnh là ta tam tuệ vũ trụ đệ nhất trí bảo tam tuệ đỉnh, tam tuệ đỉnh chỉ có thể tồn tại ở tam tuệ vũ trụ ở trong bất luận kẻ nào không cách nào chuyển đi. địch cửu cười lạnh tam tuệ dây cung cũng thì không cách nào chuyển đi, kết quả bị chính mình đặt ở thế giới của mình trong. Cái này tam tuệ đỉnh cũng thì không cách nào chuyển đi, hiện tại bị chuyển tại nơi đây chấn áp cái này cái gì tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn. Hòa vọng hiển nhiên đoán được địch cử ý tưởng, lần nữa nói ra, lúc trước tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra lúc trước ta tam tuệ vũ trụ 10.8 ngàn bước thứ ba tu sĩ tại tam tuệ vũ trụ phát nguyên mặt đất tam tuệ biển dùng bản thân máu huyết tế bái tam tuệ đỉnh, hy vọng tam tuệ đỉnh có thể vì ta tam tuệ vũ trụ chấn áp tạo hóa chi môn. Ta tam tuệ vũ trụ tạo hóa giới cường giả không đến 999 danh lúc trước tạo hóa chi môn vĩnh viễn không mở. Địch Cửu sắc mặt ngưng trọng lên, đây ý là tam tuệ đỉnh có vũ trụ đại đạo ý thức. Quả nhiên hòa vọng tiếp tục nói, chúng ta tế bái sau tam tuệ đỉnh theo tam tuệ vũ trụ phát nguyên mặt đất biến mất không thấy gì nữa tái xuất hiện thời điểm, đã là tại tạo hóa chi môn trước, sắp mở ra tạo hóa chi môn cứng rắn bị tam tuệ đỉnh phong bế. Không chỉ có như thế, trí tuệ Sơn cũng là đồng thời bị phong ấn ở. Địch cửu đá đã, đã tin tưởng hòa vọng nói lời, xem ra tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn trí tuệ Sơn cùng với ngũ hành vũ trụ vọng Sơn bình thường. Cùng ngũ hành vũ trụ tu sĩ bất đồng chính là tam tuệ vũ trụ tu sĩ biết rõ tạo hóa thánh đạo thành cường đại, đi là muốn chết cho nên lúc này mới đều muốn phong ấn chặt tạo hóa chi môn. Tần Mạc Thiên Nghi ngờ hỏi, đã như vậy, vậy như thế nào lại để cho tam tuệ đỉnh mở ra? để cho chúng ta tiến vào tạo hóa chi môn. Hòa vọng nói ra, lúc trước chúng ta 10 vạn 8000 bước thứ ba tu sĩ đều là dùng máu huyết tế điện. Cho nên chúng ta cái này 10 vạn 8000 tu sĩ trong bất luận kẻ nào muốn đi vào tạo hóa chi môn cũng có thể lần nữa tế ra máu tươi của mình, ta tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn sẽ mở ra. Đương nhiên, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Nói xong hòa vọng tải mi tâm kéo lê một đạo miệng máu, một đạo máu huyết phun ra đã rơi vào tam tuệ đỉnh phía trên. Đi theo hòa vọng lần nữa tế báy, vô số đạo tắc pháp quyết đánh ra đi. Một lúc lâu sau, một hình tam giác hình dáng đen nhánh cửa vào theo cái kia phạm vi hơn một trượng hắc giữa cửa xuất hiện. Địch cửu đạo đồng tử trả hết nợ tích trông thấy, tạo hóa chi môn sau lưng loáng thoáng một cái ngọn núi, xem ra đây chính là trí tuệ sơn. Tạo hóa chi môn mở ra thời gian chỉ có 10 hơi thở, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Hòa vọng sau khi nói xong, cái thứ nhất bước vào tạo hóa chi môn trong. Tả trước tần mạc thiên đi theo liền bước đi vào, địch cửu cũng là không có có nửa điểm trần chờ đi theo bước vào tạo hóa chi môn. Một loại minh mông khí tức lao qua, địch cửu lập tức liền cảm nhận được tu vi tải đi từ từ dâng lên tựa hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể bước vào tạo hóa cảnh bình thường. Địch cựu lập tức chế chủ loại này xúc động, đây là tạo hóa đạo vận, hắn có thể hấp thu tu luyện tuyệt đối không thể mượn nhờ loại này đạo vận bước vào bước thứ ba. Hắn tu luyện là của mình quy tắc đạo, tạo hóa đạo vận có thể cung cấp cho hắn tu luyện dùng tuyệt đối không thể dùng đến với tư cách đại đạo tiến lên đạo tắc. Hắn mới vừa vặn hợp giới, lập tức liền mượn nhờ tạo hóa đạo vận bước vào tạo hóa cảnh, chỉ sợ hắn chính mình xây dựng vũ trụ thế giới đều có ảnh hưởng. Hắn vũ trụ thế giới cấu thành, vậy cũng toàn bộ là chính mình ngưng tụ quy tắc. Tạo hóa đạo tác lại cao cấp, hắn cũng không có thể mượn nhờ loại này đạo tác tấn cấp. Oanh, một đạo minh mông khí tức theo tà trước trên người kích động ra, đi theo tà trước một tiếng thét dài, quanh thân tạo hóa đạo vận vờn quanh không ngớt. Địch cửu không cần nhìn, cũng là biết rõ tà trước bước vào tạo hóa cảnh. Cùng một thời gian hòa vọng mừng rỡ không thôi ngồi xếp bằng đứng lên, đạo vận giống nhau là lưu truyền không thôi, hiển nhiên hắn tu vi lại tiến vào một bước. Tần mạc thiên cũng là vẻ mặt kinh hỉ điên cuồng chu thiên vận chuyển vô cùng vô tần tạo hóa đạo vận khí tức bị hắn mang tất cả đi tu vi của hắn cũng là đi từ từ dâng đi lên. Địch cửu rất muốn hỏi thoáng một phát tần mạc thiên một lần nữa tạo giới sau, đại đạo có phải hay không bản thân đạo tắc một lần nữa xây dựng, nếu như là mà nói. Hắn thật đúng là không đề nghị tần mà thiên mượn nhờ tạo hóa vũ trụ thiên địa đảo tắc hợp giới. Tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc hiển nhiên cao hơn ngũ hành vũ trụ cùng tam tuệ vũ trụ, địch cử thứ nhất là cảm nhận được. Một cái quanh năm tài cấp thấp quy tắc chỗ tu luyện tu sĩ, đột nhiên đi tới nơi này loại rất cao quy tắc vũ trụ tiếp theo giai là dễ dàng nhất tiến lên. Huống chi mới vừa tiến vào tạo hóa chi môn, chung quanh nơi này còn có tạo hóa nguyên khí vần quanh. Bất quá Địch Cửu cũng biết, hiện tại hắn không có cách nào hỏi thăm, hắn một hỏi thăm, vậy thì chờ tài đã cắt đứt tần Mạc Thiên cơ duyên. Rất nhanh Địch Cửu sẽ không có lại xoắn xuýt tần Mạc Thiên là người ra sao. Tu đạo thời gian dài như vậy, sự tình gì chưa từng gặp qua. Huống hồ hay là quang ám vũ trụ khai thiên tu sĩ một trong, loại này lấy hay bỏ hắn tự nhiên rõ ràng, không cần chính mình đi nhắc nhở. Nghĩ tới đây, địch cửu cũng bắt đầu hấp thu tạo hóa nguyên khí tiến hành chu thiên vận chuyển vững chắc chính mình hợp giới cảnh. Mấy tháng thoáng qua tức qua, hòa vọng cái thứ nhất đứng lên, nhìn hắn sảng khoái tinh thần bộ dạng hiển nhiên thu hoạch không phải là nông cạn. Địch đạo hữu thu hoạch có lẽ không phải là nông cạn A. Trông thấy địch cửu cũng đình chỉ tu luyện, hòa vọng ha ha cười cười, cái thứ nhất nói ra. So với đạo chủ đến, ta đây kiểm nhận lấy được quả thực không đáng giá nhắc tới. Địch Cựu cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Hòa vọng đã là tạo hóa cảnh, hắn ở đây nơi đây hấp thu nhiều hơn nữa tạo hóa đạo vận nguyên khí, chỉ cần không tấn cấp tự cũng không ảnh hưởng đến hắn đại đạo quy tắc. Địch đạo hiểu, chúng ta chỗ địa phương cũng không phải chính thức tạo hóa chi môn mở ra sau địa phương, nơi đây chỉ có thể coi là là tạo hóa vũ trụ một phương hư không. Chúng ta thu hoạch những thứ này tạo hóa khí tức thậm chí ngay cả tạo hóa chi môn mở ra hàng tỷ phần có một đều không có. Có thể thấy được một khi tạo hóa chi môn chính thức đối mặt thế giới mở ra, được lợi tu sĩ đem có bao nhiêu? Hòa vọng giải thích một câu. Những thứ này tạo hóa đạo vận tuy nhiên lại để cho địch cử cảnh giới vững hơn vững chắc đi một tí, trên thực tế địch cử thật đúng là không phải quá để ý. Bước vào hợp giới sau, hắn đều muốn lại bước vào tạo hóa cảnh, sợ không phải đơn giản như vậy. Trừ phi hắn cũng có thể như tà trước bình thường, mượn nhờ nơi đây tạo hóa khí tức trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh. Giờ phút này tà trước cùng Tần Mạc Thiên cũng đình chỉ tu luyện Tần Mạc Thiên thình lình hợp giới thành công, điều này làm cho địch cửu có chút thở dài. Tần Mạc Thiên tuy nhiên lực lượng thâm hậu, dù sao vừa mới tải minh mông hỗn độn một lần nữa tạo giới thành công, cái này hợp giới, tựa hồ có chút quá nhanh. Mà tà trước càng là khí thế tràn đầy, quanh thân rõ ràng là tạo hóa cảnh giới đạo vận lưu chuyển. Chúc mừng tà huynh! Hòa vọng ngược lại là thành khẩn ôm thoáng một phát quyền, hắn và tà trước đều là đến từ tam tuệ vũ trụ, lần này tài tạo hóa thánh đạo thành nhất định là muốn nâng đỡ lẫn nhau. Tà trước vội vàng hoàn lễ, trong lòng của hắn cũng là kích động không thôi. Tài tam tuệ vũ trụ, hắn kẹt tài nửa bước tạo hóa cảnh không biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên được xưng tam tuệ vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chính hắn biết rõ, chỉ cần không bước vào tạo hóa cảnh, hắn và hòa vọng chính là hai cái cấp độ người trên. Địch huynh, ngươi không có mượn nhờ cái chỗ này bước vào tạo hóa cảnh là rất đúng. Tần mạc thiên truyền âm rơi vào địch cửu bên tai. Địch cửu âm thầm gần đầu tần mạc thiên quả nhiên là rõ ràng trong đó được mất. Nếu như rõ ràng trong đó được mất tần mạc thiên hay là lựa chọn mượn nhờ tạo hóa đạo tác hợp giới, hắn có lẽ là tự nhiên mình cân nhắc. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm.